Anh đã ăn trưa chưa, chưa? Nếu không em sẽ nấu cho anh ăn, được không? Không phải Trần Nhạc Nhung muốn làm cơm trưa cho anh Liệt ăn, mà là muốn tìm cơ hội ở chung cùng anh Liệt nhiều hơn. Thời gian cô đến nước A gần một tháng rồi, thời gian chính thức ở cùng anh Liệt ước chừng vẫn chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Cô là một cô gái tham lam. Lúc chưa có tìm được anh Liệt, cô hy vọng tìm được anh Liệt. Sau khi tìm được anh Liệt, cô hy vọng ở cùng anh liệt một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ quyền nam dương vươn tay ra và nhéo mặt cô cười nói anh liệt đã ăn cơm trưa rồi không cần nhung nhung làm cơm trưa cho anh anh liệt anh không thể nhéo mặt của em như vậy em không còn là một đứa trẻ nữa trần nhạc nhung cảm giác cảm thấy động tác này rất quen thuộc nhất thời không nghĩ ra anh thường xuyên nhéo nhẹ bé yêu nhà bọn họ như vậy nhung nhung của anh đã trưởng thành rồi đây là một sự thật không thể chối cãi cùng với nháo mặt của em không có vấn đề gì quyền nam dương cười dịu dàng lại xuỗi tay nhéo cô rất muốn cưng nhung nhung của anh như vậy anh liệt nếu anh thích vậy anh nhéo đi trần nhạc nhung nhắm mắt lại bộ sáng cam chịu rất đáng yêu nhưng cô không đợi anh liệt nhéo mình vì nỗi hôn dịu dàng và ngọt ngào của anh anh hôn nhẹ lên môi của cô rồi cười nói so với nháo mặt nhung nhung Anh liệt càng thích nhung nhung đối xử với anh như thế Anh đang cười Hơn nữa cười càng xấu xa Thấy hai má trần nhạc nhung ửng hồng trầm thấp hơn rỗ một tiếng Anh liệt thật đáng ghét Nhung nhung không thích anh liệt hôn em như vậy sao Quỷ Nam Dương biết rõ cô chỉ thẹn thùng Lại cố ý giả bộ thất vọng Không có không có Em rất yêu mến anh Trần nhạc nhung lập tức nói Thật lo lắng anh liệt hiểu lầm cô từ nay về sau sẽ không hôn cô nữa nhung nhung của anh thật là khờ khạo đáng yêu Quyền nam dương ôm lấy cô và xoa hai cánh tay cô gái này thường rất thông minh ai cũng đừng nghĩ lợi dụng được cô nhưng cô hết lần này tới lần khác cô ngốc nghếch đáng yêu ở trước mặt của anh nhung nhung mới không ngốc đâu cô cái gì đều hiểu cái gì cũng biết nguyện ý giả ngu đơn giản vì đối phương là anh liệt của cô quyển nam dương vuốt đầu cô còn nói Anh muốn mang Nhung Nhung đi một chỗ, Nhung Nhung đồng ý không? Đương nhiên đồng ý ạ." Trần Nhạc Nhung liên tục gật đầu. Cô cầu còn không được, làm sao có thể không muốn đi cùng anh Liệt chứ? "Được, Nhung Nhung đi theo anh, không cho phép hỏi anh muốn đi đâu." Quỷ Nam Dương xáp tay Trần Nhạc Nhung, nhịn không được cúi đầu hôn cô một chút. "Nhung Nhung của anh làm sao lại đáng yêu như thế cơ chứ? Có phải là đáng yêu đến nỗi anh Liệt" muốn một ngụm ăn hết nhung nhung không trần nhạc nhung nháy mắt mấy cái dí giảm nói như vậy có phải nhung nhung nguyện ý cho anh liệt một ngụm ăn hết không quỳnh nam dương nhìn cô ánh mắt nóng rực như lửa anh liệt anh cảm thấy thế nào cô nói chính là điểm tâm nhưng mà cô nhìn thấy một cái gì đó khác trong mắt của anh liệt anh liệt có ý tứ gì khác đối với cô như vậy có nghĩa là tình cảm của anh liệt dành cho cô không còn là loại yêu thương đơn thuần khi còn bé mà là tình yêu của một người đàn ông với một người phụ nữ sao đi thôi anh không biết suy nghĩ thực sự trong lòng cô gái nhỏ đành phải nói sang chuyện khác để che giấu sự xấu xa nho nhỏ trong lòng mình anh liệt anh cõng em được không vừa ra cửa thì trần nhạc nhung nhân cơ hội đưa ra yêu cầu cô thích anh liệt cõng cô như khi còn bé được cưỡi trên lưng anh liệt để anh nâng cô lên Cô có thể cảm nhận được bà vai rắn chắc của anh Anh có thể khiến cho cô cảm thấy vô cùng dịu dàng và an toàn Đi lên Quyền Nam Dương cũng không nói hai lời Lập tức nửa ngồi sổm người xuống Để cho Nhung Nhung của anh Có thể thuận lợi leo lên trên lưng của anh Anh Liệt, em lên đây Trần Nhạc Nhung leo lên trên lưng anh Liệt Đặt sức nặng cả người ở trên người của anh Đầu còn cọ sát ở cổ của anh Anh Liệt, anh cảm thấy không có ý gì sao? anh là tổng thống một quốc gia lãnh đạo tối cao của một quốc gia anh cõng cô như vậy thật sự một chút cũng không ngại sao quyền nam dương hỏi lại tại sao không có ý gì bởi vì anh là vừa mới nói lộ ra miệng may mắn là trần nhạc nhung kịp thời thu lời lại nói anh là một người đàn ông to lớn cõng một cô gái đi trên đường không sợ bị người ta chê cười sao anh cõng nhung nhung của anh ai dám chê cười Theo quan điểm của quyền Nam Dương chuyện cõng cô bé này là một chuyện tốt đẹp cỡ nào làm sao có thể lo lắng người khác chê cười Nếu như cô nguyện ý anh có thể cõng cô như vậy cả đời mang cô cùng cơ ở cùng một chỗ cho đến khi hai người già đi Anh liệt tại sao anh phải đối tốt với em như vậy chứ Trần Nhạc Nhung lại cọ lưng quyền Nam Dương lại còn để hai má non nớt dính sát trên lưng của anh Nếu anh có thể cõng cô như vậy cả đời vẫn được Bởi vì em là nhung nhung của anh Đáp án của quyền Nam Dương và Trần Nhạc Nhung Đơn giản như nhau Cũng bởi vì cô là Trần Nhạc Nhung Cho nên anh nguyện ý đối tốt với cô vô điều kiện Không phải bởi vì cô Đã từng trong lúc vô tình cứu mạng anh Chỉ bởi vì cô là Trần Nhạc Nhung Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy Anh Liệt Chúng ta đi ra ngoài đi Trần Nhạc Nhung vô ý thức Đem đầu càng thêm thân mật dán trên lưng của anh Được nhung nhung ôm chắc anh đừng để rơi xuống quyền nam dương cười dịu dàng cõng trần nhạc nhung đi vào thang máy anh liệt chuyện gì rốt cuộc anh muốn mang nhung nhung đi nơi nào vậy không nên hỏi đi theo anh liệt đi đến nơi tự em sẽ biết vạn nhất anh liệt cõng em đi bán rồi sao em có nên đếm tiền cho anh không nhung nhung của anh là bảo vật vô giá không ai có thể trả giá hơn nữa anh cũng không bán Nhung Nhung so với vị trí tổng thống của anh Rốt cuộc ai quan trọng hơn Trần Nhạc Nhung rất muốn hỏi một câu như vậy Nhưng lại nuốt nó trở vào Chức tổng thống là anh Liệt trải qua thiên tân vạn khổ mới có được Cô làm sao có thể tàn nhẫn Làm cho anh Liệt chọn giữa mình Và vị trí tổng thống như vậy Trần Nhạc Nhung đột nhiên trầm mặc, Làm cho quyền Nam Dương khẽ ngẩng đầu Từ trong gương thang máy nhìn cô ở trên lưng Nhung Nhung tại sao không nói chuyện Đang suy nghĩ gì đấy? Trần Nhạc Nhung lẩm bẩm Em đang suy nghĩ Trong lòng anh liệt em quan trọng bao nhiêu? Quyền Nam Dương thả cô xuống đất Kéo tay trắng nõn của cô đặt lên vị trí trái tim mình Em quan trọng giống như nó Trái tim là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người Một khi trái tim ngừng đập Nó cũng tuyên bố kết thúc cuộc đời của người này Anh so sánh cô với trái tim của anh Nó cách khác Cô quan trọng giống như tính mạng của anh Chọn giữa tính mạng và nhiệm kỳ tổng thống Cô tin rằng hầu hết mọi người sẽ chọn tính mạng Anh Liệt Làm sao bây giờ Cô rất cảm động Cảm động đến nỗi nói không ra lời Hả Anh Liệt anh Nói đi anh Liệt nghe Bọn họ còn chưa nói hết Thang máy đến lầu một Cửa thang máy mở ra Ngài Liệt buổi chiều Ngài còn có chuyện rất quan trọng phải xử lý Thời gian đã sắp đến rồi Ngài không có thời gian chậm trễ nữa đâu Cửa thang máy vừa mở ra Viên thư ký thường đi theo bên cạnh quyền Nam Dương Liền đi lên trước báo cáo tình huống với anh Tổng thống mới của bọn họ Có thể thuận lợi ngồi trên chức tổng thống Có thể nói là không thể tách rời khỏi khả năng Tự kiểm soát chặt chẽ của anh Nhưng tuyệt đối thật không ngờ Hôm nay anh lại đột nhiên tạm dừng hội nghị quan trọng như vậy Chẳng lẽ anh không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh sao Không biết bao nhiêu người đang chờ anh sao tôi có chuyện quan trọng muốn làm anh trở về nói cho bọn họ biết hội nghị lùi lại đến buổi sáng ngày mai quyền nam dương nặng nề nói ra giờ khác này anh chỉ muốn mang trần nhạc nhung đi ra ngoài làm cho cô vui vẻ anh không muốn quan tâm đến bất kỳ trách nhiệm nào của tổng thống anh đã tuân theo kỳ luật hơn 10 năm một lòng chỉ muốn bò lên vị trí tổng thống này một lòng vì người khác hoàn thành nguyện vọng anh đã mệt mỏi rồi Lúc này anh chỉ muốn làm những gì anh cần phải làm. Đời này, việc anh muốn làm nhất là ở cùng Trần Nhạc Nhung, làm cho mỗi một ngày của cô đều có thể vui vẻ giống như một đứa bé. Viên thư ký vội vàng nói Ngài liệt, tất cả mọi người đang chờ ngài, hội nghị rất quan trọng nếu ngài không đi rất có thể. Lời nói của tôi, anh nghe không hiểu sao? Quỷ Nam Dương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía tên thư ký, giọng anh lạnh hơn một chút. Hai anh nghĩ, tôi nên nghe lời anh viên thư ký sợ tới mức lo mồ hôi lạnh anh làm sao có thể dám có ý nghĩ như vậy anh chỉ là tận chức trách của một người thư ký nói cho tổng thống của bọn họ lúc này nên làm chuyện gì không nên làm chuyện gì vứt lại nhiều nhân viên quan trọng của một quốc gia như vậy ở bên ngoài cùng một cô gái nhỏ đây tuyệt đối không là điều mà một tổng thống khôn ngoan sẽ làm anh liệt thật xin lỗi trần nhạc nhung rút tay ra thối lui hai bước Nhìn qua anh cười ngọt ngào Buổi chiều em có hẹn với người khác Không thể đi chơi cùng với anh rồi Viên thư ký nói hội nghị rất quan trọng vậy nhất định là chuyện vô cùng quan trọng Cô không thể để cho anh Liệt Bởi vì cô mà chậm trễ đại sự quốc gia Càng không muốn tương lai anh Liệt Bị người ta nói thành hôn quân Thích mỹ nhân hơn Giang Sơn Trần Giang Nhung Rút tay ra Tay quyền Nam Dương trở nên trống rỗng Trái tim anh cũng trống rỗng theo anh mở miệng Nhung nhung anh liệt thật xin lỗi rồi trần nhạc nhung sơ cổ tay lên nhìn thời gian một chút ai nha thời gian em hẹn cùng người ta sắp đến em phải đi rồi anh liệt nhung nhung đi trước một bước hôm nào lại đi cùng anh được không không để cho quyền nam dương cơ hội nói chuyện trần nhạc nhung phất tay với anh xoay người rời đi tận lực làm cho mình phạt nhìn rất vui vẻ chỉ là trong nháy mắt cô xoay người quyền nam dương không thể nhìn thấy cô biểu cảm của cô liền ảm đạm xuống cô thầm nói trong lòng anh liệt nhung nhung muốn ở cùng anh 24 tiếng đồng hồ nhưng mà em cũng không muốn trở thành gánh nặng và vướng víu của anh không cần phải kéo lui sự nghiệp của anh về phía sau em muốn là một người có ích đối với sự nghiệp của anh nếu tương lai có một ngày cô có thể chính đại quang minh đứng ở bên người anh liệt cô hy vọng nghe được có thể là tiếng dân chúng ca ngợi mà không phải tiếng la mắng. Chợt Nhạc Nhung đi một khoảng cách thật xa, sau lưng quyển Nam Dương vẫn lặng yên nhìn cô, nhìn cô rõ ràng rất mất mát nhưng vẫn thẳng lưng. Cô gái ngốc nghếch này, cô không cần phải khéo hiểu lòng người như thế. Trước mặt anh, cô có thể tùy hứng làm bậy. Anh cho cô quyền làm như vậy, nhưng cô lại không muốn hưởng thụ, có lẽ anh cho cô còn chưa đủ, cho nên không cách nào làm cho cô an tâm hưởng thụ. nhìn sắc mặt ngài tổng thống thật ảm đạm trong lòng viên thư ký thẩm kêu không ổn chắc hẳn lần này là trong vào tổ ong vỏ vẽ từ nay về sau anh nhất định không có ngày tốt lành trở về bắc cung quỷ nam dương xoay người rời đi bước chân đi đường rất nặng nề tựa hồ đang dùng phương thức ẩn nhẫn như vậy phát tiết khó chịu trong lòng anh hoàn toàn có thể bắt cô gái nhỏ trở lại nhưng mà anh không muốn làm cho cô bị chụp mũ, làm trì hoãn công việc của anh. Tâm tư của cô không cần cô nhiều lời, anh cũng hiểu được. Dạ. viên thư ký nhanh chóng làm theo, sợ tới mức chân mềm nhũn. Trên đường trở về bắc cung, quyền nam dương một mực nhắm mắt dựa vào trên ghế dựa dưỡng thần, bầu không khí trong xe đã rơi xuống điểm đóng băng. Cho đến lúc đến bắc cung, anh mới lạnh lùng vứt xuống một câu. Lần sau phát sinh chuyện như vậy một lần nữa. anh hãy tự chăm sóc mình dạ viên thư ký liên tục gật đầu cẩn thận theo sau so lưng ngài tổng thống sau khi đi được một lúc viên thư ký thừa dịp rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra nhập một tin nhắn trong bản ghi nhớ từ nay về sau ngài tổng thống cùng cô gái nhỏ nhà họ Trần ở cùng một chỗ thì tuyệt đối không thể nhắc tới công việc nhớ lấy nhớ lấy nếu không chặt tay Đó là anh liệt của em Anh ta sẽ đi cùng viên thư ký Anh ta nhất định sẽ không hiểu ý nghĩ trong lòng em Trần Nhạc Nhung núp trong bóng tối Lén nhìn xanh liệt rời xa Ai ngờ sau lưng đột nhiên Chuyển đến tiếng trần giận chạch châm chọc khiêu khích Anh liệt của em có hiểu hay không Ăn nhập gì tới anh Cô quay đầu lại hung hăng Chừng trần giận chạch Cất bước đi Cũng không nghĩ nói thêm một câu dư thừa với anh Trần Dận chạch Đuổi theo cô nói xa. Trần Nhạc Nhung cần gì chứ Tại sao phải hy sinh quá nhiều cho một người đàn ông Thậm chí không sẵn lòng nói với em Thân phận chân thật như vậy Mà kệ Trần Giận Trạch nói cái gì Trần Nhạc Nhung bỏ đi Không để ý tới anh Cô không để ý tới anh Anh có thể ngoan ngoãn im lặng Trần Nhạc Nhung Cái này đưa cho em Trần Giận Trạch có đôi chân dài hơn cô Đi theo cô vài bước Níu lấy tay cô Nhét một phần văn kiện vào trong tay của cô trần dận trạch anh lại muốn giở trò gì trần nhạc nhung không muốn nhận văn kiện lại bị trần dận trạch cầm lấy tay không thể không nhận được anh nói em xem một chút đi nhìn xong em cũng không cần cảm tạ anh anh làm những chuyện này đều là vì định của ba vẻ mặt trần nhạc nhung mờ mịt cái gì trở lại từ từ xem trần dận trạch sắt lấy cô bước đi nghe được văn kiện là ba bảo trần giận trạch sao cho cô trần nhạc nhung về đến nhà liền mở văn kiện ra mở ra văn kiện vừa nhìn thấy có quan hệ cùng anh liệt cô lập tức mất tinh thần chậm rãi lật xem từng tờ từng tờ trong văn kiện viết rất chi tiết và rõ ràng mối quan hệ giữa anh liệt và tưởng linh nghi chỉ là mối quan hệ hợp đồng bọn họ cũng không phải là hôn phu hôn thê chân tránh tất nhiên tin tức này làm cho trần nhạc nhung hưng phấn không thôi, hưng phấn qua đi, cô bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của văn kiện. trần giận Trạch anh nói đây là chuyện rất cơ mật, vậy anh làm sao tra được? đương nhiên là từ từ tra được. vốn nhận được yêu cầu của ba, muốn đi tra rõ ràng quan hệ chân thật giữa quyền nam dương và tưởng linh nhi, anh còn lo lắng bọn họ giữ bí mật tốt lắm, cũng không dễ dàng tra được. thật không ngờ cô gái họ tưởng tự mình tìm tới anh. giải thích vấn đề một cách rõ ràng Trần Dận Trạch cũng đi theo bên người Trần Việt làm việc nhiều năm đã sớm luyện tính cách một cách cẩn thận đối với việc không có chứng cấu xác thực tuyệt đối không thể đơn giản tin tưởng bởi vậy anh lại để cho người đi tra xét tra tới tra lui cũng không tra được chuyện quyền Nam Dương và Tường Linh Nhi thực sự thân thiết bởi vậy anh tin tưởng khả năng hai nhà quyền Tường vừa cùng một chỗ vì lợi ích là rất lớn. Trần Nhạc Nhung hoài nghi nói, anh xác định chuyện này là sự thật sao? Trần Dận Trạch nói, em hoài nghi anh sao? Hay là em hoài nghi năng lực làm việc của những người dưới tay cha hả Trần Nhạc Nhung lạnh lùng liếc anh, đương nhiên là hoài nghi anh. Như vậy em có thể coi như hôm nay anh không có qua tìm em, cũng có thể không có xem qua phần văn kiện này. Trần Dận Chạch không điếm sể tới. Anh chỉ phụ trách ra văn kiện cho cô Về phần cô tin hay không Đây không phải là chuyện anh có thể can thiệp Lại nói tiếp Anh cũng là đồ đê tiện Cô can bản cũng không có coi anh như người anh hay người thân Anh vẫn sẽ không tự chủ được quan tâm cô Bảo vệ cô Không muốn làm cho cô chịu chút ủy khuất nào 14 năm rồi 14 năm 14 năm này Anh từ một bé trai lớn lên Thành một người đàn ông trở thành Điều anh học được nhiều nhất Chính là làm sao chiếu cố thật tốt Cho cô em gái này Trần Dận Trạch Chuyện quan hệ hợp đồng của bọn họ có phải là thật không Nhìn thấy Trần Giận Trạch Trần Nhạc Nhung hỏi lại một lần nữa Không phải cô không tin Trần Dận Trạch Mà là bản thân không dám tin Chuyện quan hệ hợp đồng này Chiều hôm nay lúc ăn cơm với Tưởng Linh Nhi Trong lòng Trần Nhạc Nhung thầm nghĩ Nếu như Tưởng Linh Nhi và anh Liệt Thật sự là đính hôn giả Thì tốt rồi giữa trưa mới có ý nghĩ như vậy buổi chiều lập tức nghe được tin việc đính hôn của bọn họ là giả từ trần dận trạch việc này thật là trùng hợp trùng hợp đến mức khiến người ta khó có thể tin được nếu em hy vọng chuyện này là thật vậy em tin nó là thật nếu em không hy vọng nó là thật thì em tin nó là giả trần dận trạch ngồi xuống bên cạnh cô nhung nhung em thông minh như vậy chẳng lẽ không hiểu sao cảm ơn ý tốt của anh em biết em nên làm gì trần nhạc nhung thừa nhận trần dận trạch nói có lý dù sao mặc kệ quan hệ giữa anh liệt và tưởng linh nhi có phải là hợp đồng hay không cũng nhất định sẽ ở cạnh anh liệt so với việc mỗi ngày tự tra tấn bản thân thì nên tin tưởng chuyện này là thật thoải mái làm việc mình muốn làm anh nói rồi không cần cảm ơn anh chuyện này cũng không phải là anh muốn làm thay em mà là ba bảo anh điều trần dận trạch muốn Không phải là lời cảm ơn của cô Chắc chắn cô hiểu được Tôi thật sự muốn cảm ơn anh Trần Nhạc Nhung khách khí nói Dịch người ngồi sang bên trái một chút Giãn khoảng cách với anh Nếu anh không đưa chỗ tài liệu đó cho tôi xem Tôi sẽ không thể yên tâm ở cùng với anh Liệt Cho nên tôi thật sự cảm ơn anh Anh Liệt, anh Liệt Lại là anh Liệt của em Ngoại trừ anh ta Chẳng lẽ trong mắt em không nhìn thấy ai khác sao Anh nhìn cô Ánh mắt có chút tàn nhẫn Trần Nhạc Nhung em thông minh như vậy Em hiểu anh đang nghĩ gì đi Biết Cô đương nhiên biết Chính bởi vì cô biết trong lòng anh suy nghĩ gì Cho nên mới xa cách anh Không để anh có suy nghĩ không an phận với cô Nhung nhung Trần giận trạch đột nhiên gọi Trần Nhạc Nhung Hơi thở ấm áp phả vào tai cô Nếu không phải là việc ba giao cho Anh tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho em Anh ước gì cả đời này em sẽ không biết được sự thật ước quyền nam Xương cưới tường linh nhi ước em vĩnh viễn không thể ở cùng với anh ta trần giận trạch anh biết anh họ gì không trần nhạc nhung lui về phía sau tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa hai người hôm nay tôi nói cho anh biết tôi nói rõ cho anh biết cho dù không có anh liệt tôi và anh cũng không có khả năng đâu cho nên từ nay về sau anh đừng có suy nghĩ gì khác với tôi không có anh liệt của em Chúng ta cũng không có khả năng. Là thật sao? Trần Dận Trạch cầm tay cô âm thầm nói muốn thử loại bỏ anh liệt của em không? Anh dám. Trần Nhạc Nhung cắn chặt răng, tôi từng nói với anh nếu anh dám làm máy ấy bị thương tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu. Trần Giận Trạch cười lạnh một tiếng lại nói Trần Nhạc Nhung đừng nói tàn nhẫn như vậy nếu không anh sẽ không biết làm chuyện gì đâu. Ánh mắt Trần Giận Trạch vô cùng lạnh lẽo Giọng nói nghiêm túc Nhìn qua giống như con sói bị đói lâu năm Mới có thể bắt được con mồi vô cùng hung ác Người như vậy Tốt nhất đừng động vào Bởi vì không thể trêu vào Trần Nhạc Nhung lặng lẽ hít một hơi khí lạnh Được Tôi sẽ không nói tàn nhẫn như vậy với anh nữa Anh đã hai mươi mấy tuổi Cũng là người trưởng thành rồi đúng không Vậy anh phải đi tìm một cô gái anh thích Và cô ấy cũng thích anh đi Hai người nói chuyện yêu thương với nhau Trần Giận Trạch siết chặt tay cô tàn nhẫn nói Bởi vì anh là con nuôi nhà họ Trần Cho nên em không để ý anh Cho nên em muốn giao anh cho người khác Bởi vì anh họ Trần Trần Nhạc Nhung cắn chặt xăng Chậm rãi nói từng chữ từng chữ Ở trong lòng của cô cho tới bây giờ Cô chưa từng vì hoàn cảnh sinh ra của Trần Giận Trạch Mà coi thường anh Không muốn thân cận với anh Bởi vì lúc anh và nhà họ Trần Trong lòng cô đã bị một người tên anh Liệt chiếm cứ rồi nếu anh không mang họ Trần thì sao anh nắm chặt tay cô nhìn vào mắt cô chậm rãi nói từng chữ từng chữ anh không mang họ Trần anh không muốn nhận ba và mẹ sao vậy anh muốn mang họ gì Trần Nhạc Nhung thản nhiên hỏi lại nghe lời của cô Trần giận chạch chậm rãi buông tay Trần Nhạc Nhung ra nhìn cô trầm trầm. sau đó chậm rãi rời ánh mắt đứng dậy rời đi đi tới cửa anh bỗng nhiên quay lại nhìn cô Nhìn một lúc lâu không nói câu nào Lại xoay người rời đi Anh vừa đi Trần Nhạc Nhung thở phào nhẹ nhõm Lời cô nói hôm nay đã đủ rõ ràng chưa Hy vọng Trần giận Trạch Sẽ suy nghĩ cẩn thận Bình tĩnh lại Trần Nhạc Nhung nhìn về phía cửa sổ Sắc trời đã dần tối Ngày hôm nay lại trôi qua như vậy Thời gian trôi qua thật nhanh Chuyện chính hôm nay còn chưa làm Mà thời gian bây giờ đã muộn rồi Cô đang cảm thán Thì anh Liệt gọi điện tới Có tiếng chuông báo anh Liệt Làm cho cô thật là tiện Không cần xem điện thoại Chỉ cần nghe tiếng chuông là biết người nào Anh Liệt, anh học xong rồi sao? Cô ngọt ngào hỏi Ừ, vừa mới ra khỏi phòng họp Âm thanh dễ nghe của quyền Nam Dương qua điện thoại Truyền vào tai Trần Nhạc Nhung Vừa mới học xong đã gọi cho em Anh nhớ em sao? Không cần anh trả lời Nhất định là anh Liệt đang nhớ cô Trần Nhạc Nhung thoải mái lan lộn trên ghế sofa Không ngờ lại lăn xuống đất Cô kêu ôi một tiếng Quỷ Nam Dương hỏi Nhung Nhung làm sao vậy Bởi vì nhận được điện thoại của anh Nên cực kỳ vui vẻ Ngã từ trên sofa xuống đất rồi Trần Nhạc Nhung thành thật nói Đứa nhỏ ngốc Nghe giọng nói của anh Trần Nhạc Nhung có thể cảm nhận được anh đang cười Nhất định là đang chê cười cô Trần Nhạc Nhung hỏi Anh Liệt mọi chuyện hôm nay anh làm xong rồi sao quyền nam dương còn chút chuyện cần xử lý trần nhạc nhung vậy anh làm đi chờ anh làm xong em mời anh ăn cơm tối được không quyền nam dương hoa wow, nhung nhung mời anh ăn cơm trần nhạc nhung vui vẻ vội vàng nói đúng vậy đúng vậy em tự mình xuống bếp trổ tài nấu cơm anh liệt hãy diện không mẹ thường nói với cô thích một người sẽ không tự chủ được Mà xuống bếp nấu cơm cho người đó Cố gắng nấu nhiều món thật ngon Để mỗi lần người đó ăn cơm thật vui vẻ Cho nên chỉ cần lúc mẹ không đi làm Mẹ đều xuống bếp làm cơm cho ba Bây giờ nghĩ đến thật đúng là như vậy Trần Nhạc Nhung cũng muốn học theo mẹ Lần đầu tiên nấu cơm phải nấu cho anh liệt ăn Được Vậy buổi tối anh sẽ nếm thử xem tay nghề của Nhung Nhung Dù biết Trần Nhạc Nhung chưa từng nấu cơm Đồ ăn cô làm rất khó ăn nhưng Quỷ Nam Dương vẫn đồng ý. Vậy quyết định rồi, em đi chuẩn bị chút, anh Liệt tối gặp nhé. Nói xong, Trần Nhạc Nhung chuẩn bị cuốc máy, lại nhớ tới, cô còn chưa biết anh Liệt thích ăn gì nhanh chóng hỏi. Anh Liệt từ từ đã, anh còn chưa nói cho em biết, anh muốn ăn món gì. Chỉ cần là Nhung Nhung làm, anh đều thích ăn. Quỷ Nam Dương nói, được, vậy em cuốc máy đây. Nói xong, Trần Nhạc Nhung lập tức cuốc máy. Trần Nhạc Nhung hát một khúc nhạc Trong lòng vui vẻ nghĩ Nếu anh Liệt đã tin tưởng cô như vậy Thì cô nhất định phải biểu hiện thật tốt Làm ra một món ăn đầy đủ sắc hương Để anh Liệt thưởng thức Để anh biết cô không còn là một đứa trẻ Không hiểu gì như trước nữa Nhưng, nhưng Sự nhiệt tình của Trần Nhạc Nhung Sự tự tin của cô Đã bị dập tắt chỉ trong nháy mắt Khi nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn Trong tủ lạnh cô không thể chế biến được Mẹ ơi con phải làm sao đây Bình thường nhìn thấy mẹ xuống bếp Dường như đó chỉ là một chuyện Vô cùng đơn giản dễ dàng Tại sao khi đến lượt mình Nó lại khó khăn như vậy Trần Nhạc Nhung ngây ngốc đứng trước tủ lạnh Thật không biết nên bắt đầu từ đâu Trần Nhạc Nhung đã cúp máy rồi Mà quyền Nam Dương vẫn chưa bỏ điện thoại xuống Anh vẫn để điện thoại bên tai Dường như vẫn còn nghe thấy giọng nói của cô Động tác này anh cứ giữ mãi như vậy Một lúc lâu vẫn chưa thay đổi Ngài Tổng thống Đây là điều khoản mới về phương thức du lịch Mà buổi họp hôm nay đã thảo luận Ngài xem xem Nếu như không có vấn đề gì Thì Ngài hãy ký tên và đóng dấu Sau khi ký tên, đóng dấu xong Luật lệ mới này phải đến mùng 1 tháng 1 năm sau Mới có thể chính thức thi hành Lâm Thành Thiên In kết quả cuối cùng của buổi họp hôm nay ra Đưa cho Ngài Tổng thống xem Quyền Nam Dương Nhận lấy tập văn kiện đưa mắt nhìn qua Liền thấy tiêu đề có ghi ba chữ Lệnh Tổng thống, phía dưới là kết quả cuối cùng mà buổi họp ngày hôm nay đã thường lượng. Quỷ Nam Dương đọc nhanh như gió, rất nhanh đã đọc xong văn kiện, nhanh chóng ký tên và đóng dấu, rồi đưa nó cho Lâm Thành Thiên. Hôm nay đến đây thôi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Thành Thiên gật đầu, ngày Tổng thống, ngày mai, ngài phải tham gia một diễn đàn kinh tế rất quan trọng, cũng mong ngài tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. diễn đàn kinh tế lần này là diễn đàn đầu tiên có quy mô lớn như vậy kể từ khi quyền nam dương nhậm chức đến nay diễn đàn này có liên quan đến sự phát triển kinh tế giữa quốc gia và quốc gia có một vài người lãnh đạo các quốc gia khác cũng đến tham gia ngày mai lại là một ngày vô cùng bận rộn ừ quyền nam dương gật đầu quay đầu nói với sự lý cá nhân của anh để nhà tạo mẫu chuẩn bị một chút vâng trợ lý cá nhân lần này đã học được cách thông minh lên rồi không dám nhiều lời nữa nhận được lệnh liền lập tức đi làm khó thấy khi nào sau khi xử lý công việc xong quyển nam dương lại vội vã thay trang phục như vậy rồi lại nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà bởi tối nay có người đợi anh muốn đích thân nấu cơm cho anh đã bao lâu anh không được ăn cơm do chính tay người nhà họ làm rồi nghĩ một chút đã rất rất lâu rồi lâu đến mức anh đã không nhớ rõ nữa nam dương giọng nói của tưởng linh nhi đột nhiên vang lên phía sau anh quyền nam dương hơi ngẩng đầu nhìn qua hương người con gái đang đứng sau lưng mình muộn vậy rồi vẫn chưa về có chuyện gì vậy nam dương em có chuyện muốn nói riêng với anh anh có thời gian không tưởng linh nhi dè dặt cẩn thận hỏi quyền nam dương nâng tay lên nhìn thời gian từ khi kết thúc cuộc gọi với trần nhạc nhung đến nay đã qua nửa tiếng trang điểm cũng phải mất một lúc Lát nữa lái xe về đến Mumbai Cũng mất nửa tiếng nữa Tính như vậy trang điểm xong phải đi luôn Khi đến Mumbai Có lẽ Trần Nhạc Nhung đã làm xong cơm đợi anh rồi Nếu như còn nán lại Thì sẽ phải để cô đợi lâu Anh không muốn để Trần Nhạc Nhung chờ lâu Vì vậy anh nói Linh Nhi tối nay tôi còn có việc Có việc gì ngày mai chúng ta nói sao Nam Dương em chỉ cần 2 phút thôi Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh Tưởng Linh Nhi nói rất nhẹ nhàng Cô lo lắng anh sẽ từ chối cô Hai người bọn họ giờ đây Đã là người ngồi cùng một chiếc thuyền Giữa bọn họ không có tình cảm Nam nữ Nhưng thời gian ở bên nhau lâu như vậy Ít nhiều cũng có chút tình cảm bạn bè Tưởng Linh Nhi đối với quyền Nam Dương Mà nói Càng quan trọng hơn là cô ta Là người phụ nữ của người anh em tốt duy nhất của anh Trước khi người đó xảy ra chuyện Đã dặn dò anh kỹ lưỡng nhờ anh chăm sóc tốt cho tưởng Linh Nhi không cho người nhà họ tưởng để cô ấy làm vật hy sinh vì quyền lợi khi nhìn thấy tưởng Linh Nhi rất nhiều lúc quyền Nam Dương nhớ đến người anh em tốt của mình cho dù vì người anh em tốt hay vì thân phận hôn thê mà tưởng Linh Nhi đang gánh vác anh đều không muốn cô phải chịu tổn thương quyền Nam Dương nói em ngồi xuống đi bên tôi sắp xong rồi tưởng Linh Nhi cười khẽ cảm ơn anh Quyền Nam Dương không nói lời nào trong đầu đang nghĩ đến cảnh tượng một năm trước vào một đêm nọ tiếng súng, tiếng sao, tiếng là giết đã hơn một năm trôi qua rồi nhưng hình ảnh máu chảy thành sông ấy vẫn ở mãi trong đầu anh không quên đi được đó không phải phim cũng không phải là cảnh trong mơ mà đó là chuyện đã xảy ra ngoài đời thực hơn nữa anh còn là một trong những nhân vật chính của đêm đó Ngài Tổng thống được rồi Giọng nhà tạm mẫu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quỷ Nam Dương. Quỷ Nam Dương không nghĩ nữa, anh nhìn bản thân mình trong gương. Sau khi trang điểm, trong gương không còn là dáng vẻ vốn có của anh nữa, mà là bộ dáng nhung nhung của anh quen biết. Nghĩ lại thì cả đời này, người mà anh có lỗi nhất chính là Trần Nhạc Nhung. Khi Trần Nhạc Nhung còn rất nhỏ, anh đã từng nói sẽ ở bên cô chậm rãi cùng cô trưởng thành. Nhưng khi anh nói như vậy không bao lâu, anh lại rời khỏi cô trở về nước mình gánh vác trách nhiệm mà mình phải gánh vác bây giờ cô ngàn dặm xa xôi đến tìm anh sau khi tìm được anh anh lại không dám nói ra thân phận thật sự của mình cho cô không dám dùng khuôn mặt thật sự đi gặp cô mọi người ra ngoài trước đi anh vẫy tay để những người khác trong phòng trang điểm trừ tưởng Linh Nhi ra đều ra ngoài vâng nhóm nhà tạo mẫu lần lượt ra ngoài Quyền Nam Dương nhìn Tử Linh Nhi đang ngồi bên cạnh hỏi Em muốn nói chuyện gì? tưởng Linh Nhi mấp máy môi rồi nói Nam Dương Hôm nay em tình cờ gặp được Trần Nhạc Nhung Còn cùng cô ấy đi ăn trưa Quyền Nam Dương gật đầu Tôi biết Anh biết Tử Linh Nhi kinh ngạc thốt lên Nhưng sau đó rất nhanh liền hiểu ra Trong nước nơi nào cũng có tai mắt của anh sắp xếp Người con gái anh coi trọng nhất gặp ai Chắc chắn anh biết rất rõ Tử linh Nhi lại nói Nam Dương Trước đó khi em biết sự tồn tại của cô ấy Thì cô ấy vẫn chưa đến đây Em vẫn còn có thể giả vờ như không biết chuyện gì Chiếm lấy vị trí hôn thê của anh Bây giờ cô ấy đến rồi Anh lại vì em mà không thể tự nhiên đón nhận cô ấy Khiến em rất ái nái Em luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy Trước đó cô vì đảm nhận chức vị hôn thê quyền Nam Dương Mà canh cánh mãi trong lòng Hôm nay sau khi gặp Trần Nhạc Nhung Thì sự ái náy trong lòng cô Lại càng mãnh liệt hơn Quyền Nam Dương trong mày nói Bây giờ vẫn chưa phải lúc nói rõ chuyện này với cô ấy Tưởng Linh Nhi có hơi kích động Nam Dương Lúc đầu bố mẹ em Muốn lợi dụng em là anh đã giúp em Bây giờ em lại hại anh Không thể quang minh chính đại Cùng người anh thích ở bên nhau Anh biết không Mỗi khi nghĩ đến những điều này Em đều hận bản thân Không thể kết liễu bản thân quan hệ sâu sắc giữa quyền nam dương và trần nhạc nhung tưởng linh nhi đều biết cô biết mấy năm nay quyền nam dương vẫn luôn nhớ đến cô gái ấy cũng biết lâm thiến thiến là người quyền nam dương đặc biệt sắp xếp đến bên trần nhạc nhung cô cũng biết quyền nam dương vô cùng yêu thương cô gái này khi tưởng linh nhi biết cô gái đó từ new york bay hơn mười tiếng đồng hồ đến nước a để tìm anh liệt của cô ấy cô đã cả đêm không ngủ cô luôn cảm thấy mình là người thứ ba chen vào phá hư tình cảm của người khác. nghe tưởng linh nhi nhắc đến điều này, quyền nam dương hơi híp mắt lại nhìn cô ta. linh nhi, em phải biết em giữ vị trí hôn thê của tôi, không chỉ là tôi đang bảo vệ em, mà đồng thời em cũng phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm. hiện nay rất nhiều người phản đối thế lực của quyền nam dương, ngấm ngầm giở trò trong bóng tối. quyền nam dương bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. tưởng linh nhi. thân là vị hôn thê của anh đương nhiên cũng không ngoại lệ quan hệ giữa hai người bọn họ nói chính xác hơn là tưởng Linh Nhi chiếm lấy vị trí hôn thê của quyền Nam Dương quyền Nam Dương có thể bảo vệ cô không bị gia tộc lợi dụng cũng để cho cô có đủ thời gian đợi người đàn ông cô yêu trở về đón cô nhưng mà đồng thời với việc được quyền Nam Dương bảo vệ cô không bị gia tộc lợi dụng thì thân phận này của cô cũng khiến cô phải trải qua nhiều khó khăn Trước mắt có hai thế lực đang âm thầm sở trò đối phó với quyển Nam Dương nhưng bọn họ lại không có cách nào đối với quyền Nam Dương đang cầm quyền. Cho nên tưởng Linh Nhi là vị hôn thê của anh dĩ nhiên sẽ là mục tiêu thứ hai của bọn họ. Nói cách khác, quyển Nam Dương giúp đỡ tường Linh Nhi cũng đồng thời đưa tưởng Linh Nhi lên đầu sóng ngọn gió. Quyển Nam Dương biết rõ ràng sở dĩ vẫn làm vậy bởi vì anh tin anh có năng lực bảo vệ tưởng Linh Nhi. Nếu như Trần Nhạc Nhung ở trên vị trí này Tâm trạng của anh sẽ có thay đổi lớn Anh sẽ càng lo lắng Thì sẽ không thể chắc chắn 100% an toàn cho Trần Nhạc Nhung Bởi vì không chắc chắn trăm an toàn cho Trần Nhạc Nhung Cho nên Quyền Nam Dương cho rằng Không cần cho Trần Nhạc Nhung Thân phận thật sự là bảo vệ tốt nhất đối với cô Đạo lý đó Tưởng Linh Nhi cũng hiểu được Nhưng gần đây cô thấy Quyền Nam Dương không thể thoải mái ở bên cạnh người con gái mình yêu lập tức xem nhẹ chuyện đó thầm nghĩ bởi vì quan hệ của bản thân mà khiến cho hai người yêu nhau không thể ở chung một chỗ bởi vì cô cũng yêu một người trải qua đau khổ không thể thoải mái ở cạnh người mình yêu cho nên cô hiểu Quỷ Nam Dương còn nói Lê Nhi, bây giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta chầm chằm một khi chúng ta bước nhầm một bước mọi cố gắng chúng ta làm trước kia đều bị hủy hoại Em hiểu không? Tưởng Linh Nhi gật đầu hít sâu một hơi Em hiểu Tiếp theo em sẽ diễn thật tốt vai diễn vị hôn thê Tổng thống Không để cho bất kỳ ai nắm được nhược điểm của chúng ta Em nghĩ như vậy là được rồi Quyền Nam Dương đứng dậy đi đến bên cạnh cô Đỡ cô đứng lên Muộn rồi Trở về sớm một chút Đừng để người của em lo lắng Được từ Linh Nhi gật đầu Bỗng nhiên lại muốn nói cái gì Gấp gáp cầm tay anh nam dương chuyện này em có nói với một người là ai vừa nghe tin này cả người quyền nam dương chấn động trần dận trạch lúc trước anh ta có cho người điều tra quan hệ của chúng ta em nghĩ cho anh ta biết có thể để trần nhạc nhung ở nhà yên tâm hơn nên tìm anh ta nói cho anh ta biết tưởng linh nhi nói qua một lần chuyện ngày đó cô tin cô tìm trần dận trạch trần dận trạch quyền nam dương nói lại cái tên này Mọi thứ về Trần Giận Trạch Quyền Nam Dương cũng hiểu rõ Anh ta là người được nhà họ Trần nuôi Sau khi anh rời khỏi nhà họ Trần Mấy năm nay ở nhà họ Trần Trần Dận Trạch đóng vai con cả Vô cùng hoàn hảo Hiếu thuận ba mẹ bảo vệ em trai Em gái Anh ta có vấn đề sao Tưởng Linh Nhi lo lắng nói Rất khó nói Về sau cố gắng đừng nói cho anh ta biết chuyện này Lấy hiểu biết của Quyền Nam Dương với Trần Dận Trạch Người đó là con nuôi nhà họ Trần Anh ta sẽ trung thành với nhà họ Trần Bảo vệ Trần Nhạc Nhung Nhưng Trần nhận trạch Không nhất thiết phải bảo vệ bí mật Thay hai người xa lạ Em đi tìm anh ta nói chuyện Tưởng Linh Nhi có chút nóng nảy Em không cần đi tìm anh ta Em cũng không cần làm bất cứ việc gì Em chỉ cần đóng vai vị hôn thê Tổng thống Thật tốt là được rồi Bây giờ em không còn việc gì nữa Thì về nhà đi Quyền Nam Dương kiên nhẫn nói Được Tưởng Linh Nhi gật đầu cất bước đi Nhưng đi được hai bước lại quay lại Mí môi lúc sau mới nói ra Nam Dương Anh có biết anh ấy thế nào không Anh ấy Hai người đều biết là ai Nghe thấy cô hỏi đến anh ấy Sắc mặt quyền Nam Dương bỗng nhiên trầm xuống Lắc lắc đầu Không biết Một năm trước lúc xảy ra chuyện đó Người kia cũng biến mất Đã hơn một năm Không có tin tức của người đó Cũng không biết anh ta còn sống trên thế giới này không Em còn có thể đợi anh ấy sao Đôi mắt tưởng linh nhi đỏ lên hỏi Cô không muốn hỏi Nhưng cô không nhịn được Nghĩ đến việc anh ấy rất có thể không còn trên thế giới này Cô không thể ăn ngon ngủ yên được Cô sẽ chết mất Cô đợi anh rất lâu Rất lâu Nhưng không chờ được tin của anh Nếu không đợi được anh Cô sẽ không chống đỡ nổi Chỉ cần anh ta còn sống Anh ta nhất định sẽ trở về tìm cô Quỷ Nam Dương không biết nên an ủi một người phụ nữ như thế nào chỉ ăn ngay nói thật chỉ cần người đó còn sống nhất định sẽ quay về tìm tưởng Linh Nhi đã hơn một năm rồi người đàn ông đó không truyền đến một tin nào như vậy có phải chứng minh tưởng Linh Nhi lắc đầu không dám suy nghĩ thêm cô phải tin tưởng anh ấy tin tưởng anh còn sống tin rằng sẽ có một ngày anh trở về bên cạnh cô cô lại cất bước rời đi nhưng bởi vì cơ thể mềm yếu nên không thể đứng vững khẽ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất may mắn quyền Nam Dương nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô em làm sao vậy em không sao tưởng linh Nhi lắc đầu, muốn đứng dậy nhưng cơ thể cô không sống như mấy sức lực, không có sức lực nào cô chỉ có thể dựa vào ngực quyền Nam Dương để anh cho cô chút sức lực cô không nghĩ bản thân yếu ớt như vậy nhưng lúc cô suy nghĩ đến người đó Cô không thể khống chế tốt bản thân Em đừng động nữa Tôi đưa em về Nhìn cô cô nén đau đớn trong tim Quyền Nam Dương cũng không chịu nổi Không cần em có thể tự về Đừng chậm trễ chuyện của anh Quyền Nam Dương chăm sóc cô quá nhiều Cô không muốn gây thêm phiền toái nữa Một chút cũng không muốn Em như vậy Sao tôi có thể yên tâm để em về một mình Quyền Nam Dương nói đơn giản Lập tức đỡ cô ra ngoài Nhà họ Tường là dòng dõi quý tộc nổi tiếng ở nước A Thân phận địa vị của nhà họ Tường Ở nước A này không thua kém gì nhà họ quyền Cho dù nhà bọn họ bây giờ không qua nhậm chức ở trong ngành Nhưng lực ảnh hưởng của bọn họ trên xã hội Không giảm chút nào so với năm đó Nhất là lão nguyên Xóa nhà họ tưởng Ông nội của Tường Linh Nhi Ông chính là nguyên lão khai quốc Một trong những công thần lập nước của nước A Có một số lúc lời nói của ông có thể thay đổi phương hướng của dư luận, quyền nam dương có thể san bằng trở ngại cuối cùng đi lên vị trí lãnh đạo cao nhất của nước a phần lớn là nhờ ông tưởng nói trước mặt truyền thông ông tưởng nói giao cháu gái cho quyền nam dương chăm sóc hy vọng bọn họ có thể sống với nhau thật tốt ông tưởng nói như vậy nói cách khác hai nhà quyền tưởng chính thức có mối quan hệ thông gia thế lực của quyền nam dương vô cùng thâm sâu bây giờ lại thêm nhà họ tưởng Những người lắc lư Trung gian nhanh chóng đứng về phía anh Lái xe nửa tiếng đồng hồ xe tổng thống của quyền Nam Dương Dừng trước sân nhà họ Tường Anh bước xuống xe Mở cửa đỡ Tường Linh Nhi xuống xe Nhìn Tường Linh Nhi hồn bay phách lạc Anh bên cô nói Trở về tắm rửa một chút Nghỉ ngơi sớm đừng nghĩ gì cả Yên tâm chờ anh ta trở về tìm em Được Tường Linh Nhi gật đầu Anh cũng về nghỉ ngơi sớm chuyện quốc gia quan trọng nhưng cũng phải chăm sóc tốt cơ thể đừng mệt mỏi quá mà phá hoại cơ thể mình được thời gian không còn sớm mau về nghỉ đi quyền năm xương lại ôm cô mới để cô rời đi tưởng linh Nhi đi được hai bước lại quay đầu nhìn anh anh cũng đợi tưởng linh Nhi vào nhà an toàn mới lên xe rời đi một cảnh này trước mặt người khác đều cảm thấy hai người bọn họ không ngừng nhớ nhung không biết đây có phải bọn họ cố ý Làm cho những cặp mắt nhìn họ chằm chằm xem hay không Tiểu Nhi về rồi à Vừa bước vào trong sân Một âm thanh giả nua Nhưng vẫn có sức sống gọi tưởng Linh Nhi Cô theo âm thanh mà nhìn về bên phải Thấy ông nội được vệ sĩ dìu qua phía cô Cô vội vàng đón tiếp Ông nội Đã trễ như vậy sao ông còn chưa nghỉ ngơi Nam Dương đưa con về sao Ông thầm không trả lời Mà hỏi ngược lại ánh mắt sắc nhọn sơ vào mặt tưởng Linh Nhi tỉ mỉ quan sát cô đúng vậy tưởng Linh Nhi khẽ đáp không dám chống lại ánh mắt của ông hơi cúi thấp đầu xuống con và anh ta sinh một đứa bé đi ông thầm bỗng nhiên nói ra một câu này tưởng Linh Nhi nghe mà trong lòng phát run tưởng Linh Nhi mở miệng sau nhiều lần mới phát ra được âm thanh ông nội ông có biết mình đang nói gì không cô chỉ mang danh là vợ chưa cưới của quyền nam dương mà thôi. bọn họ đã đợi không kịp muốn dùng đứa bé để trói buộc hai người sao? còn ba tháng nữa thôi là năm nay đã kết thúc rồi. trước cuối năm này ông hy vọng nghe được tin tốt của các con. ông thẩm thẳng thừng ra lệnh. ông nội, con và nam dương đều chưa kết hôn, ông liền hối thúc con sinh con cho anh ta. đây là nề nếp của nhà họ thẩm chúng ta sao? hay ông chỉ cảm thấy con? là công cụ giúp thẩm xa hưng thịnh nói xong tưởng linh nhi cắn môi chỉ có như vậy cô mới có thể để bản thân biết được mình còn sống tốt ông thẩm thở dài một tiếng đưa tay xoa đầu cô đứa nhỏ ngốc con có biết ông làm như vậy là vì tốt cho con không đây cũng là vì tốt cho con thứ cho cô dốt nát cô không hiểu việc làm của ông tốt cho cô ở chỗ nào cha mẹ cô mất sớm từ nhỏ cô liền theo ông nội lớn lên Cô vẫn luôn nghĩ ông nội ít nhiều gì Cũng có tình cảm với cô Cho đến hai năm trước Lúc các thím và chú của cô Đề xuất muốn cô đính hôn với người đàn ông Mà cô không hề yêu Ông nội hoàn toàn đồng ý Lúc đó cô mới biết được Thì ra trong mắt người nhà họ thầm Vốn dĩ đã không có nhân tình Trong mắt của họ chỉ có lợi ích Theo cách nhìn của bọn họ Đối với người không cha không mẹ như cô Là bọn họ nuôi cô lớn Cô nên nghe lời bọn họ nghe theo cách xử trí của bọn họ nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cô lại khước từ, cô phản kháng cô không muốn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ lúc cô từ chối gà cho người mà bọn họ đã chỉ định cô phải gà ánh mắt người nhà họ thầm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng còn may ông lão trước mắt này cảm thấy cô đáng lẽ xứng với người đàn ông tốt hơn cho nên ngăn cản bọn họ giúp cô tạm thời tránh được một kiếp không lâu sau đó con họ lại tính kế lần nữa may cho lần này có quyền Nam Dương che chở cho cô mới có thể giúp cô tránh thêm một kiếp nữa quyền Nam Dương nói nó muốn vì người mẹ đã qua đời mà giữ đạo hiếu 3 năm trong vòng 3 năm không thể lấy con được vậy con cũng có thể giúp nó sinh con trước ông thầm nắm tay tử linh nhi thành khẩn nói con à ông nội không còn nhiều thời gian nữa nếu không có ông nội bảo vệ con Con lại mất đi chỗ dựa quyền Nam Dương Ngày tháng sau này Con làm sao sống nổi Ông nội Nam Dương sẽ không đâu anh ấy Con dám nói nó yêu con không Ông thầm cắt lời tưởng Linh Nhi kích động nói Con à Ông nội cũng là đàn ông Hiểu rất rõ trong lòng đàn ông nghĩ gì Nó đinh hôn với con Chỉ là muốn mượn dùng thế lực nhà họ thầm chúng ta Trong lòng quyền Nam Dương như thế nào Tưởng Linh Nhi hiểu rất rõ trước đây hai người bọn họ đều nói rõ mọi thứ rồi trong lòng anh ấy có người con gái anh ấy thích trong lòng cô cũng cất giấu người mình thích không ai trong bọn họ hy vọng xa vời rằng đối phương sẽ yêu mình ông thầm còn nói một khi nó không còn phụ thuộc gì một khi con đã vô dụng đối với nó nó có thể vứt bỏ con bất cứ lúc nào con à con nên ở bên cạnh nó chỉ cần sinh một đứa bé cho nó bằng không Ông nội xin ông đừng ép con có được không Xin ông để con tự lựa chọn đi Cô từng có một đứa bé Nhưng đứa bé lại chết trong bụng cô Ngoài cô ra Không một ai biết chuyện này Kể cả ba đứa bé Ông nội đều muốn tốt cho con Con suy nghĩ thật kỹ Ngày mai cho ông câu trả lời Nói xong ông già che ngực Hò khàn dữ dội Tưởng Linh Nhi muốn đỡ ông Lại bị ông gạt ra Sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi Nghĩ thật kỹ lời ông nội nói với con Ông nội Tưởng linh Nhi trơm mắt nhìn ông nội Được vệ sĩ dìu đi Lòng chết lặng đến độ không biết đau nữa rồi Một người ăn không ngồi rồi Luôn không biết mình có bao nhiêu quan trọng Biết rõ thân thể ông nội không tốt Còn luôn khiến ông tức giận Tưởng linh Nhi rốt cuộc Cũng có ý gì Sau lưng chuyển đến một thanh âm quái gở Tưởng linh Nhi quay đầu nhìn Liền thấy cậu chủ nhà họ tưởng Đứng cách đó không xa Cô nhìn anh ta một cái Cũng không muốn để ý tới anh ta Xoay người rời đi Lát sau lại nghe anh ta nói Tưởng Linh Nhi Cho dù cô nhờ vào ai Cũng đừng quên Nhà họ thẩm chúng ta Nhà mẹ đẻ của cô Mới là chỗ dựa chân chính Nhà họ thẩm là chỗ dựa của cô Đúng là buồn cười e rằng đây là chuyện buồn cười nhất Mà tưởng Linh Nhi nghe được trong cuộc đời này đi Người nào trong nhà họ thẩm mà không vội vã để cô vào hố lửa, ai sẽ nguyện ý làm chỗ dựa cho cô? Cô nhếch bờ môi xinh đẹp lên, nở nụ cười, nuốt vào hết cay đắng. Trước khi anh ấy chưa về đây tìm cô, cô chỉ có thể một mình gánh chịu tất cả. Sau khi đưa tưởng linh nhi về nhà, quyển Nam Sương về tới Bắc Cung, lặng lẽ đổi xe riêng đi đến Muôn Bay. Lúc tài xế lái đến Muôn Bay. đã là hai tiếng rưỡi kể từ khi Quỷ Nam Dương và Trần Nhạc Nhung kết thúc cuộc trò chuyện rồi. 2 tiếng rưỡi, thời gian dài như vậy, đoán chừng đồ ăn mà cô gái kia, xào kỹ cũng nguội lạnh rồi, chắc cô đợi anh đến nóng lòng đi. Nghĩ đến cô gái đợi anh đến sút cả ruột, sau khi xuống xe, Quỷ Nam Dương liền chạy thẳng tới cửa thang máy, muốn dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy cô. Đến lầu 28, cửa thang máy vừa mở, quỷ Nam Dương bắt gặp một người cũng không thể nói là bắt gặp anh nhìn ra được người kia cố ý ở chỗ này chờ anh đồng thời xem ra chờ lâu lắm rồi Tổng thống gặp anh ở chỗ này đúng là khiến người ta bất ngờ Trần Dận Trạch đứng ở cửa thang máy nơi phải đi qua nếu muốn đến nhà Trần Nhạc Nhung nhìn thấy người chờ đã lâu xuất hiện anh liền nói ra một câu hời hợt như vậy anh cố ý chờ tôi ở đây là có việc gì sao Quỷ Nam Dương cũng không bất ngờ việc Trần Trận Trạch nhìn khuôn mặt đã được ngụy trang của anh mà vẫn biết được thân phận thật, nhíu mày, lạnh nhạt hỏi lại một câu. "Tổng thống vĩ đại, thứ thay ba tôi trả lời cho anh một câu. Ông ấy nói trước khi anh có thể xử lý tốt những chuyện của anh, tốt nhất anh nên đàng hoàng một chút, không nên đụng vào Nhung Nhung nhà tôi." Trần Trận Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng Trần Nhạc Nhung nói tiếp, "Nếu anh dám đụng đến cô ấy, Không chỉ có ba tôi không tha cho anh Tôi cũng sẽ thay cha tôi làm thịt anh Cảm ơn lời cảnh cáo của cậu tôi nhớ kỹ rồi Quyền Nam Dương nói Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn Không có lời cảnh cáo của Trần Trận trạch ra gì Anh sẽ không đụng vào Trần Nhạc Nhung Chỉ là bởi vì anh muốn bảo vệ cô Trân trọng cô Không phải chịu đe dọa của kẻ khác Là có thể khiến anh không làm chuyện gì Quyền Nam Dương Cô ấy không phải người mà anh có thể tùy ý động đến Tốt nhất anh nên nhớ kỹ Trần Giận Trạch chặn đường Quyền Nam Dương Lạnh giọng cảnh báo Trần Giận Trạch tôi cũng nói cho cậu biết Cả đời này của Trần Nhạc Nhung Chỉ có thể là cô gái của Quyền Nam Dương tôi Ai cũng đừng hòng có ý đồ gì với cô ấy Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ lời tôi Quyền Nam Dương nhìn thẳng Trần Dận Trạch Hai người bốn mắt sắc bén nhìn nhau Ánh lửa bắn ra bốn phía Vậy sao? Hai người đối mắt hơn nửa ngày Trần Giận Trạch lạnh lùng lên tiếng Ngài Tổng thống tin rằng Ngài có lẽ còn biết rõ hơn tôi Tất cả mọi chuyện không đến cuối cùng Ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào Có một vài người Luôn cho mình là đúng Đem lời nói quá tự mãn Tuy nhiên thực sự rất khó khả năng Phát triển theo một hướng khác Nhưng chuyện này Chỉ có một kết quả Chuyện khác Quyền Nam Dương không dám đảm bảo kết quả sẽ thế nào Nhưng Trần Nhạc Nhung Chỉ có thể là người phụ nữ của anh Là người phụ nữ sau này anh nhất định sẽ lấy Chuyện này ai cũng không thể thay đổi Vậy chúng ta cứ chờ xem Trần giận trạch cười lạnh Được Vậy chúng ta cứ chờ mà xem Khóe môi quyển nam xương hơi nhếch Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo Đối với anh mà nói Bất kỳ chuyện gì khác Bao gồm cả việc cạnh tranh vị trí tổng thống Anh đều có thể nhường một bước Nhưng chuyện liên quan đến Trần Nhạc Nhung Anh nửa bước cũng không lùi Anh liệt anh đến rồi trần nhạc nhung đột nhiên ra mở cửa thò cái đầu ra nhìn nhìn thấy trần dận trạch chắn đường của anh liệt cô lập tức nhíu chặt lông mày trần dận trạch mời anh tránh đường để anh liệt vào được không ngài liệt đồ ăn nhung nhung nhà chúng tôi làm nhất định vô cùng mỹ vị chúc ngài và cô ấy có một bữa tối vui vẻ trần dận trạch cười nhường đường hơn nữa còn là một động tác rất lịch thiệp Trần Giận Trạch, anh có ý gì? Trần Nhạc Nhung hận đến mức muốn đem miếng dán dán cái miệng anh ta lại. Ai cho phép anh ta xem thường cô? Chính là ý em nghe được đó. Trần Giận Trạch nói. Cô có lẽ không biết. Ngoài quyền Nam Dương ra, còn có một người rất muốn được nếm tay nghề của cô. Cho dù đồ ăn cô làm ra, có khó ăn hơn cả đồ ăn cho lợn. Trần Nhạc Nhung không muốn để ý đến anh ta. Không muốn anh ta làm hỏng tâm trạng tốt hôm nay được gặp anh Liệt. cảm ơn. Quyền Nam Dương lịch sự gật đầu với Trần Dận Trạch Rất rõ ràng Hai người đàn ông đang âm thầm tự tranh cao thấp Ai cũng muốn Ở trước mặt Trần Nhạc Nhung không mất đi phong độ Nhung Nhung Anh ở ngay bên cạnh nhà em Nếu như có chuyện gì có thể tùy ý gọi anh Để đảm bảo bất cứ lúc nào anh cũng đến Trần Nhạc Nhung Và Quyền Nam Dương Hai người ở riêng một phòng Trong lòng Trần Dận Trạch có 100 cái cũng không yên tâm Tôi biết rồi Tạm biệt Trần Nhạc Nhung trốn sau cửa Vẫn ló xa một cái đầu Anh Liệt anh mau vào đi quyển Nam Dương đi qua Trần dận Trạch, Đi về phía Trần Nhạc Nhung Anh tới muộn để em đợi lâu rồi Rất xin lỗi Không muộn không muộn Một chút cũng không muộn Trần Nhạc Nhung nói liên tiếp ba lần không muộn Thực sự không phải an ủi anh Liệt Mà là cô thực sự cảm thấy không muộn Bởi vì Bởi vì đến hiện tại Hơn hai tiếng đã trôi qua Cô xào khét hai món, nấu mặn một món. Ngay tại lúc này vẫn chưa làm ra được một món ra hồn cho anh Liệt ăn. Hôm nay cô bà Hoa khoác lác muốn tự tay nấu ăn cho anh Liệt, nhưng mà ngay lúc này nhìn tình hình, sợ là vẫn phải để anh Liệt đợi. quyển Nam Dương bước vào phòng, ngay từ đầu đã ngửi thấy mùi bị cháy khét, đó quả thực là từ trong bếp bay ra. Anh Liệt anh cứ ngồi đi, em một lát nữa là xong. quyền nam dương còn chưa nhìn rõ cô nhóc cô nhóc đã xoay người chạy vào phòng bếp quyền nam dương theo cô điềm phòng bếp nhẹ giọng hỏi nhóc con có cần anh liệt giúp gì không anh liệt anh cứ ngồi đi em rất nhanh sẽ xong ngay không cần anh giúp tuyệt đối không được để anh liệt biết cô đến xào rau cũng không biết nếu không anh ấy nhất định sẽ ghét bỏ cô thực sự không cần giúp sao quyền nam dương nhìn bóng lưng gầy mảnh bận rộn của cô nhìn cô rất nghiêm túc rất chuyên nghiệp nhưng thực tế dường như không sống như vậy anh liệt anh cứ ngồi là được rồi em nói rất nhanh sẽ xong vậy thì rất nhanh sẽ xong cô đã thí nghiệm rất nhiều lần lần này nhất định sẽ thành công nhóc con thật ra em có thành ý này anh liệt cảm thấy đủ thỏa mãn rồi anh không nhất định phải ăn món cô nấu chỉ cần lúc ăn cơm có cô bên cạnh là đủ rồi nhưng em muốn anh liệt Ăn đồ ăn, em tự tay làm ra Trần Nhạc Nhung nhìn nồi lại nóng đỏ Lập tức đổ dầu vào Lần này lại không giống tình hình phát sinh lúc trước Hai lần trước, dầu vừa đổ vào chảo Tinh dầu bắn linh tinh Khiến tay của cô đều bị bỏng Sau hai lần thử nghiệm, cô vẫn không hiểu là tình hình gì Chỉ đành gọi điện thoại cầu cứu mẹ Mẹ nói với cô Bởi vì chảo đun không đủ nhiệt độ Trong chảo vẫn còn nước dầu ăn một khi gặp nước sẽ bắn khắp nơi sẽ làm bỏng tay sau khi tìm được nguyên nhân anh liệt cũng đã đến trần nhạc nhung chuẩn bị đổ dầu xào ra lần thứ ba muốn trước mặt anh liệt biểu hiện tốt một lần nhưng mà cô hoàn toàn không ngờ dầu vừa xuống trào lần này không có bắn loạn khắp nơi mà trực tiếp bốc lửa bùng một tiếng ánh lửa bỗng chốc xông lên mái hút mùi nhìn thấy đột nhiên bốc lửa trần nhạc nhung bị dọa cho ngây người Cô chưa từng nhìn thấy xào rau xào đem cả chảo xào Đội cô ý thức được Lập tức muốn lấy nước dập lửa Tuy nhiên cô còn chưa kịp hành động liền bị một cánh tay cứng như thép Giữ chặt Anh Liệt giữ chặt cô Dùng lực đẩy cô về phía sau lưng bảo vệ Anh lại cầm nắp bung bên cạnh Đậy lên cái chảo đang cháy Đơn giản như vậy Anh Liệt khiến mọi chuyện trở lại yên tĩnh Anh Liệt anh thật lợi hại Anh là thần tượng của Nhung Nhung Lúc đó cô sao lại ngốc như vậy Không nghĩ đến dùng nắp nồi dập lửa Sau này không cho phép nấu cơm Quỷ Nam Dương lạnh lẽo nói Nghĩ đến mùi cháy khét trong nhà bị như vậy Trong lòng anh liền níu chặt lại Rõ ràng biết cô nhóc này không biết nấu ăn Anh vậy mà không ngăn cản cô Để cô làm việc nguy hiểm như vậy Lỡ như có chuyện gì Sau này anh phải làm thế nào Anh liệt đây là ngoài ý muốn Chuyện ngoài ý muốn duy nhất Trần Nhạc Nhung càng nói âm thanh càng nhỏ bởi vì ánh mắt anh Liệt nhìn cô quá dọa người cô từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy anh Liệt dọa người như vậy sợ đến mức cô theo bản năng vươn tay ra chắn giữa cô và anh Liệt sau khi cô vươn tay ra ánh mắt anh Liệt càng lạnh lẽo dọa người giống như Trần Nhạc Nhung nói không ra đó là gì dường như trong cơn tức giận kèm theo đau lòng hình như là như vậy Anh liệt sẽ không tức giận đến mức muốn ăn thịt cô đâu nhỉ? Có cách nghĩ như vậy, Trần Nhạc Nhung bị dọa đến mức giật mình, sợ hãi, quay người muốn chạy, nhưng vừa mới động liền bị anh liệt một tay cắm chặt. Anh túm lấy cánh tay cô, một tay dùng lực, cả người cô bổ nhào vào trong lòng anh. giọng nói của anh vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc vang lên trên đỉnh đầu cô. Trần Nhạc Nhung, có phải em bị ngốc không? Anh gọi thẳng tên cô. còn máng cô có phải bị ngốc không? trần nhạt nhung ngẩng đầu trợt đôi mắt to tức giận nhìn anh anh liệt của cô đối với cô dịu dàng như vậy sao có thể hung dữ với cô người này có phải là người khác giả mạo anh liệt của cô không nhưng mà cô còn chưa phân biệt người này rút cuộc có phải là anh liệt của cô không cô liền bị anh ôm eo bế đến phòng khách động tác của anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên sofa nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm khắc ngồi im không được động đậy linh tinh. Trần Nhạc Nhung rất tủi thân, tủi thân đến mức mí môi, quả nhiên anh liệt, đang chê cố ngốc phải không? Quyền Nam Dương đứng dậy, ánh mắt sắc nhọn, quét một lượt quanh phòng. Rất nhanh, ánh mắt nhìn vào thấy một cái tủ nhỏ trong góc. Trên tủ nhỏ đặt một thùng thuốc, anh đi qua lấy thùng thuốc rồi quay lại, ngồi bên cạnh Trần Nhạc Nhung, vẫn khuôn mặt thối hoác nói, đưa tay ra đây. Không muốn, Trần Nhạc Nhung, chu môi giống như đứa trẻ làm chuyện sai vẫn không chịu nhận sai vậy đưa tay ra đây mặt quyền Nam Dương đã đen lại càng đen giọng nói lạnh đi mấy phần như vậy giống như đang xử lý một đứa trẻ không nghe lời không muốn Trần Nhạc Nhung ngang ngược nói cô không để anh liệt nhìn thấy tay cô bị bỏng nếu không anh sẽ càng ghét bỏ cô cô không muốn nhìn thấy ánh mắt anh ghét bỏ cô nhung nhung ngoan đưa tay ra đây anh liệt giúp em xử lý bết bỏng hung dữ với cô không có tác dụng quyền nam dương chỉ đành dịu giọng nói mục đích của anh cũng không phải muốn hung dữ với cô mà là muốn dùng cách này cảnh cáo cô sau này không được làm những chuyện tổn hại đến bản thân nữa không muốn anh quản em cô cả buổi tối vật lộn lâu như vậy không phải là muốn tự tay làm một bữa cơm cho anh ăn sao sao vậy mà còn hung dữ với cô như vậy Cô tủi thân Không muốn anh Liệt quản em Vậy em muốn ai quản em Quỷ Nam Dương hỏi Ai cũng được Chính là không muốn anh quản Bình thường cô đâu có chuyện ấm ức như vậy Lần này lại là trước mặt anh Liệt của mình Liền có chút tùy hứng Là anh Liệt không tốt Vừa rồi không nên hung dữ với em Biết tính cách cô nhóc vô cùng cứng đầu Quỷ Nam Dương chủ động nắm với tay cô Để anh Liệt xử lý vết thương cho em Nếu không anh Liệt sẽ đau lòng Giọng nói của anh trở lại dịu dàng như trước đây đối với cô Khiến Trần Nhạc Nhung nghe trong lòng hơi ấm áp Cũng không cố chấp tính cách nữa Ồ Trần Nhạc Nhung ngoan ngoãn đưa tay ra Giống như đứa trẻ làm chuyện sai cúi đầu không nhìn anh Có biết tại sao Anh lại hung dữ với em không Quyền Nam Dương dùng bông y tế Có cồn khử trùng tay của cô Một bên hỏi Anh có lẽ là nhìn thấy vết bỏng trên tay cô Đau lòng cô Mới hung dữ với cô như vậy Trần Nhạc Nhung biết, nhưng cô không muốn nói bởi vì cô không đồng ý cách làm này của anh liệt. Anh đau lòng cô thì nói ra, làm gì dùng giọng nói hung dữ. Còn may cô độ lượng, nếu như cô nhỏ nhen một chút, có lẽ sẽ bị anh hung dữ khóc rồi. Sau này không được làm bỏng bản thân, biết chưa? Sau khi rửa sạch, động tác của anh lại thuần thục bôi thuốc lên vết bỏng của cô. Động tác bôi thuốc rất thành thục, thành thục đến mức khiến người ta cảm thấy Anh thường xuyên làm chuyện bôi thuốc này vậy Anh liệt của cô Có lẽ ngoài cô ra Sẽ không rảnh đi giúp đỡ người khác bôi thuốc Vậy là động tác bôi thuốc thành thục như vậy Chắc chắn là cho chính mình Nghĩ đến lần trước Ở khu động đất thay thuốc cho anh Trên người anh có rất nhiều vết thương cũ mới Trong lòng Trần Nhạc Nhung lại xót xa Anh liệt Được rồi không tủi thân nữa Anh liệt xin lỗi với em Nghe giọng nói mang âm mũi của cô Nguyễn Nam Dương cho rằng cô còn đang so đo chuyện anh hung dữ với cô. Anh Liệt, em bị thương, anh sẽ đau lòng đúng không? Cô hỏi. Ừ, thế nên sau này không được phép làm mình bị thương. Anh nói. Anh Liệt, vậy anh cũng phải đồng ý với em, sau này không được làm mình bị thương, bởi vì nếu anh bị thương, em cũng sẽ đau lòng. Đôi mắt Trần Nhạc Nhung giống như giải tinh hà nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo quan tâm anh mà nói. Nhung Nhung. Anh gọi tên của cô cũng không có câu tiếp theo Anh sinh ra trong nhà họ quyền Sinh ra trong gia đình tổng thống Anh sinh ra không giống với người khác Đến chính mẹ ruột của anh Cũng không có dạy anh làm thế nào Để đi yêu thương người thân Chưa từng dạy anh làm thế nào Để yêu thương thế giới này Thứ người thân dạy anh Chỉ có tranh đấu Tranh đấu vĩnh viễn đến cuối cùng Đạp những người bên cạnh từng người một xuống Để bản thân đứng trên nơi cao nhất cuối cùng chẳng có ai ở bên cạnh mình anh liệt anh không đồng ý với em sao trần nhạc nhung vươn tay trái không bị thương của mình nắm lấy nắm tay của anh anh liệt vậy sau này để nhung nhung bảo vệ anh vậy anh không đồng ý sau này sẽ không để mình không bị thương vậy sau này để cô canh giữ bên cạnh anh bảo vệ anh không để anh chịu tổn hại thêm nữa cô bé thật là ngốc đến đáng yêu quyền nam dương vươn tay nhẹ nhàng so khuôn mặt của cô. Nhung nhung của anh sao có thể ngốc đến như vậy chứ? Anh liệt, người khác đều khen em thông minh, chỉ có anh nói em ngốc. Khuôn mặt cô áp vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng cọ hai cái, nhung nhung mới không ngốc. Em chính là nhung nhung ngốc của anh. Quỷ Nam Dương kéo cô vào lòng, đang muốn cúi đầu hôn cô, thanh âm bụng ỏng ọc cắt tứt động tác của anh. Anh liệt, anh đói rồi hả? cô không muốn thừa nhận là bản thân đói, không muốn để anh liệt biết là cô đói đến mức bụng hò hò kêu. ừ, là anh liệt đói rồi. Quyền Nam Dương cúi đầu hôn lên trán cô nói, vậy bây giờ để anh liệt nấu cơm cho nhung nhung ăn nhé. Anh liệt, anh biết nấu cơm. Trợn nhạc nhung trợn to đôi mắt nhìn anh, một chút cũng không dám tin. Đường đường là ngài tổng thống biết nấu cơm. Không có gì anh liệt của em không biết. Quỷ Nam Dương lại xoa đầu cô cười nói muốn ăn gì anh Liệt làm cho em ăn anh Liệt anh sẽ không đốt phòng bếp đâu nhỉ vừa rồi cô đốt cháy phòng bếp anh Liệt rất có khả năng cho nổ phòng bếp nhóc con em xem thường anh à Quỷ Nam Dương cúi đầu đột nhiên hôn lên môi cô nghe rằng trừng phạt cắn cô một cái đây là trừng phạt em xem thường anh Liệt Trần Nhạc Nhung đỏ mặt trong lòng lại thích cách trừng phạt này của anh cô nhớ ba của cô cũng thường dùng cách này trừng phạt mẹ cô quyển nam dương cởi áo vest đi đến phòng bếp cầm tạp dề bên cạnh mặc vào thuần thục thu dọn bãi chiến trường do trần nhạc nhung gây nên rất nhanh phòng bếp được anh dọn dẹp sạch sẽ đèn được anh lau sạch đến mức có thể làm gương dùng được rồi anh mở tủ lạnh sau khi nhìn nguyên liệu bên trong rất nhanh có chú ý nhóc con anh liền xào một món khoai tây sợi và một món thịt co Một món canh cà chua Em cảm thấy thế nào Trong tủ lạnh vừa hay Có những nguyên liệu này Những món này đều là món thường thấy trong gia đình Hai người bọn họ ăn Quyền Nam Dương cảm thấy như vậy cũng tốt Nhưng mà nhóc con không có đáp lời anh Anh vừa quay đầu Nhìn thấy nhóc con Đứng ở cửa ngây ngốc nhìn anh Anh Liệt Anh chắc chắn Anh biết làm nhiều món như vậy Nhóc con Em phải tin tưởng anh Liệt của em Hiện tại Em chỉ cần nói với anh, hai mặt một canh được không? Nếu không phải đeo găng tay, quyền Nam Dương lại muốn nhém nhóc con này. Chỉ cần là đồ anh Liệt làm, em đều thích. Lát nữa anh Liệt còn nấu ra một nồi cơm cháy, cô cũng phải mặt tán thưởng ăn sạch, tuyệt đối không thể đánh vào sự tự tin của anh. Rất nhanh, Trần Nhạc Nhung liền tự biết mình sai rồi. Nhìn anh Liệt thuần thục cắt sợi khoai tây, trình độ thái và cả sợi khoai tây đều mỏng đều giống như đầu bếp trong nhà hàng vậy lại nhìn anh Liệt để chào nóng đổ dầu xuống chào qua một lúc lại đổ sợi khoai tây xuống chào không bao lâu một đĩa khoai tây sợi vàng óng ra lò không lâu sau thịt kho làm xong canh trứng cà chua cũng làm xong rau xào canh ngọt đều hoàn mỹ như vậy quá trình một chút sai sót cũng không có Trần Nhạc Nhung kinh ngạc nói anh Liệt anh học lúc nào học những cái này vậy Tại sao đến cái này anh cũng biết Anh là tổng thống của một nước Bên cạnh có bao nhiêu người Tại sao có thể làm những món chân dã này Đồ ăn cũng ngon như vậy Bởi vì Nhung Nhung của anh không biết Nên anh phải học thôi Quỷ Nam Dương xoa đầu cô cười nói Thực ra đây không phải là anh nói đùa Quỷ Nam Dương biết làm những thứ này Quả thực bởi vì Trần Nhạc Nhung không biết thế nên anh liệt là đặc biệt vì nhung nhung học nấu ăn sao nghĩa đến anh liệt học nấu ăn là vì mình trần nhạc nhung cười đến mức lông mày cong lại chỉ cảm thấy những vết bỏng trên tay không còn đau nữa ăn đi nếu không muốn để mình bị đói quyền nam dương bê đồ ăn đặt lên bàn múc một bát canh cho trần nhạc nhung trước tiên uống một bát anh liệt anh thật là nhỏ nhen rõ ràng là vì cô mới học tại sao lại không chịu thừa nhận thừa nhận rồi sẽ mất một miếng thịt sao anh sao lại nhỏ nhen rồi anh đừng có quên đàn ông khẩu thị tâm phi một chút cũng không đáng yêu đương nhiên càng quan trọng là không muốn nhung nhung của chúng ta đói rồi quyền nam dương cười dịu dàng nói nói như vậy mới đúng ừ vậy còn không uống cô nhóc này có lúc quả thật rất ngốc vì làm một bữa cơm cho anh ăn lại để mình đói ỏng ỏng cũng không biết tìm chút đồ ăn nhét bụng nghĩ đến cô từ nhỏ đến lớn được mọi người chăm sóc Có lúc nào phải chịu khổ cực như hôm nay Tất cả những điều này Cô đều là vì anh Vào lúc này Trong lòng quyền Nam Dương âm thầm quyết định Sau này anh sẽ không để cô nhóc này Chịu một chút khổ cực nào Trần Nhạc Nhung bê bát canh Uống một ngụm nhỏ Cẩn thận thưởng thức Cảm thấy mùi vị không tệ Lại uống thêm một ngụm lớn Cuối cùng đưa ra kết luận Anh liệt canh anh làm rất ngon Vậy thì thử thêm đồ ăn anh làm Quyền Nam Dương gắp rau cho cô Ăn nhiều một chút Con gái có thịt một chút mới sinh. Nhìn anh vì cô bận rộn Giống như trong lòng anh Cô vẫn là cô nhóc nhỏ năm đó Làm một chút việc nhỏ gì cũng cần người khác chăm sóc Trần Nhạc Nhung chu mỏ Anh Liệt Ý của anh Liệt là cảm thấy bây giờ Nhung Nhung không sinh sao Quyền Nam Dương hơi ngây ra Rất nhanh phản ứng lại cười đáp Nhung Nhung bây giờ cũng rất xinh Nhưng béo thêm một chút nữa sẽ càng xinh Trần Nhạc Nhung mí môi Coi như anh còn biết nói chuyện Quyền Nam Dương cười Cô nhóc này có lúc bụng dạ rất đen tối Nhưng có lúc lại đơn thuần giống như đứa trẻ Chỉ cần nói một hai lời dễ nghe liền có thể khiến cô vui vẻ Trần Nhạc Nhung ăn một miếng lớn Một bên ăn Một bên gật đầu Thật sự nhìn không ra Tài nghệ nấu ăn của anh liệt của cô lại tốt như vậy Hoàn toàn không hề thua mẹ của cô Ngon không? Quyền Nam Dương hỏi Ngon Trần Nhạc Nhung dùng sức gật đầu Ngon thì ăn nhiều một chút Quỷ Nam Dương lại gắp đồ ăn cho cô Lại dùng khăn giấy lau miệng cho cô Đem cô chăm sóc không một chút sơ sót Giống như sợ cô bị đói vậy Anh Liệt Anh cũng ăn đi Trần Nhạc Nhung cũng gắp thức ăn cho anh Liệt Hai người chúng ta cùng ăn Mới có mùi vị Anh Liệt đương nhiên phải ăn Nhưng trước tiên vẫn phải đút Cho con mèo ham ăn nhà chúng ta trước Không thể để cô ấy đói bụng được Đối với quyển Nam Dương mà nói, nhìn cô ăn cũng là một loại hạnh phúc. Ai là con mèo nhỏ ham ăn nhà anh? Cô mới không phải là con mèo ham ăn của anh, hiện tại anh vẫn chưa phải là gì của cô. Ồ, không phải sao? Quyển Nam Dương suy nghĩ lại một mặt chính nhân quân tử nói. Vậy anh chỉ đành nỗ lực để cô ấy biến thành mèo con ham ăn nhà anh rồi. Anh nói muốn cô nỗ lực biến thành mèo nhỏ ham ăn nhà anh. Anh Liệt là gián tiếp biểu đạt tình yêu với cô sao Ý của anh là Sau này anh muốn cưới cô sao Nghĩ đến anh Liệt là có ý này Trần Nhạc Nhung vui mừng đến mức Nhìn đâu cũng thấy màu sắc Nhưng vừa nghĩ đến anh Liệt Còn có một cô vợ chưa cưới Cô sao có thể vui mừng nổi Im lặng không lên tiếng cúi thấp đầu Nhung nhung sao thế Cảm xúc của Trần Nhạc Nhung không đúng Quyền Nam Dương ngày phút đầu tiên Đã chú ý tới Không có gì ạ trần nhạc nhung rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng lại giúp quyền nam dương gắp thức ăn anh liệt anh cùng em ăn nhiều một chút ở cùng với anh liệt hơn nữa còn được ăn đồ ăn anh liệt tự tay làm ngày tháng này quá hiếm hoi rồi cô lẽ ra nên trân trọng tốt nhưng lại đến những chuyện đã định sẵn làm gì cho dù cô nghĩ thế nào cũng không thay đổi được sự thật anh liệt có vợ chưa cưới được quyền nam dương nhìn cô rất muốn biết vì sao cô vừa rồi tâm trạng xuống dốc, rất muốn biết trong đầu cô đang nghĩ những gì, nhưng cảm giác cô cho anh, thỉnh thoảng anh có thể hiểu cô, có rất nhiều lúc anh lại căn bản nhìn không thấu cô đang nghĩ gì. thậm chí anh có lúc còn thấy cô nhóc này sớm đã biết thân phận thực sự của anh, có điều suy nghĩ này rất nhanh bị quyền nam dương phủ định. cô thông minh không sai, nhưng anh dùng thân phận quyền nam dương, từng phủ nhận là anh liệt của cô. Cô có lẽ sẽ không nghĩ theo hướng kia. Đêm đen như mực, vẫn may còn có ánh đèn điểm sáng cho thành phố này, để đêm nay sẽ không còn cô độc như vậy. Thành phố được đèn chiếu sáng, nhưng ở một góc nào đó của thành phố, vậy mà bốn phía đen tối, vươn tay ra cũng không nhìn thấy ngón. Sau khi quyển Nam Dương đến nhà Trần Nhạc Nhung, Trần Dận trạch trở về nhà của mình. Nhà của anh chính là bên cạnh Trần Nhạc Nhung. giữa bọn họ chỉ cách một bức tường dày vững chắc chỉ là cách một bức tường thôi nhưng lại ngăn cách anh và cô giữa hai thế giới khác thế giới của cô đèn điện sáng loáng nhất định rất ấm áp mà thế giới của anh tối đen một màn đen tối không có một chút ấm áp lạnh lẽo là cảm giác duy nhất anh cảm nhận được lúc này rõ ràng chỉ cách một bức tường bình thường Nhưng bởi vì bức tường này quá dày, hiệu quả cách âm vô cùng vô cùng tốt, anh ngừng hơi thở của mình, cố gắng nghe động tĩnh bên kia bức tường, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì từ phòng của cô. Anh ngồi trên sofa trong phòng khách, chính là chỗ bức tường ngăn cách với cô, cũng không có bật đèn, cứ như yên tĩnh ngồi. Cơ thể anh yên tĩnh ngồi, nhưng tâm trí của anh lại vô cùng rối loạn. Trong lòng, nghĩ nếu lỡ cô cần sự giúp đỡ của anh, Anh nhất định ngay lập tức sẽ xông đến cứu cô Nhưng anh rõ ràng biết chuyện đó Không có khả năng phát sinh Cô sao có thể cần sự giúp đỡ của anh chứ Quyền Nam Dương mới là vị thần bảo hộ trong lòng cô Chỉ có người đó mới có thể bảo vệ được cô Những người khác đều không thể Cũng không có cơ hội Thời khắc này Có quyền Nam Dương bên cạnh cô Cô vui mừng đến mức họ cũng sắp quên rồi sao có thể nhớ đến anh ở bức tường bên cạnh chờ đợi cô điện thoại trần dận trạch đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên trong không gian đêm đen yên tĩnh âm thanh vang động ấy dường như có thể khiến cả căn phòng nghe thấy tiếng động trần dận trạch lập tức nghiêng đầu nhìn một cái nhưng khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình sắc mặt anh trầm xuống con người phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm số điện thoại phát sáng trên màn hình thật đáng chết không phải là cuộc gọi anh luôn chờ đợi vang lên một lúc điện thoại ngừng chẳng lâu sau điện thoại lại rung lên lần nữa trần dận trạch nhận nghe ân xuống nói có chuyện gì cậu trần chào cậu ạ điện thoại truyền đến giọng nói đã được qua xử lý người bình thường nghe không ra anh ta là ai nhưng trần dận trạch biết chủ nhân của số điện thoại này là ai người này vào đêm vài ngày trước còn hẹn gặp anh một lần đối với người này anh cũng xem như quen thuộc có chuyện thì nói trần dận trạch không muốn nói lời thừa thãi với đối phương làm tốn thời gian quý báu của mình nghe người đó cười mấy tiếng lại nói cậu trần tôi chỉ muốn hỏi anh cảm giác nhìn người con gái mình yêu ở riêng với người đàn ông khác như thế nào có khó chịu không ý là hay còn cảm giác khác trần dận trạch lạnh lẽo nói nói chuyện chính đi người trong điện thoại không để ý đến lời của trần dận trạch tiếp tục nói cậu cả trần thực ra tôi rất rõ cảm giác của anh cảm giác của anh bây giờ chính là vất vả nuôi dưỡng củ cải mười mấy năm sắp đến kỳ thu hoạch rồi lại bị một con lợn nhổ mất anh còn mẹ nó muốn nói cái gì trần giận trạch thấp giọng hét một tiếng nếu tên đó ở ngay bên cạnh mình mình sẽ vặn gãy cổ hắn ra cho dù trần giận trạch có giống lên như thế nào kẻ đó và trần giận trạch vẫn cách nhau rất xa không những không dọa được hắn Mà nói đúng hơn Tên đó muốn chọc giận anh Việc anh tức giận như vậy vẫn chưa đủ Tên đó muốn anh phải phát điên lên Tên đó tiếp tục nói Cậu cả Trần anh đừng tức giận Anh sống lên với tôi Thì cũng không thể thay đổi được sự thật Là cô gái anh chăm sóc bảo vệ Mười mấy năm Lại ở bên cạnh người đàn ông khác Nói không chừng đã lăn đi là lại trên giường rồi Cầm miệng Trần giận chạch hít một hơi Ánh mắt lóe lên tia hận Tay nắm thành nắm đấm đập lên bàn Điện thoại cũng bị rung lên Vừa nghĩ đến cô gái Mà anh cẩn thận bảo vệ chăm sóc mười mấy năm trời Anh không nỡ động vào một đầu ngón tay của cô Vậy mà cô lại bị người đàn ông khác động vào Anh lại không thể làm gì được Loại đau khổ này Giống như liều thuốc độc Chậm chậm thấm vào lục phủ ngũ tạng của anh Khiến anh ta muốn hủy diệt cả thế giới này Tiếng người bên kia điện thoại Vẫn tiếp tục chuyển đến Cậu cả chân anh thực sự không cần tức giận anh nghĩ đi chỉ cần anh nguyện ý anh sẽ có cơ hội anh còn mẹ nó đi chết đi trần dận trạch không muốn tiếp tục nghe những lời này nắm chặt điện thoại định vứt đi nhưng người bên kia vẫn tiếp tục nói cậu cả trần tôi chính là muốn nói cho anh biết chuyện nam nữ giống như trên thương trường vậy cho dù là anh làm gì đều về ra đòn phủ đầu mới có ưu thế ra đòn trước mới có ưu thế Trần Dận Trạch nghe vào từ cốt lõi này Trên thường trường Phải hành động trước Đó chính là chiếm lấy cơ hội Cướp được cơ hội Cơ hội kiếm tiền mới ngày càng nhiều Mà trong mối quan hệ nam nữ Cơ hội đầu tiên gọi là gì Gọi là tình yêu đầu Gọi là lần đầu tiên Khi Trần Dận Trạch đang thất thần Bên kia lại tiếp tục vang lên Cậu cả Trần Cơ hội là tự mình nắm lấy Chứ không phải là đợi người khác đem đến Tất cả mọi thứ khi gạo chưa nấu thành cơm thì vẫn còn cơ hội. Anh nghĩ cháu kỹ vào, nó không chừng một ngày nào đó, cơ hội sẽ đặt ngay trước mắt anh. Đến lúc đó, nhất định phải nắm lấy cơ hội, ngàn vạn lần đừng để tuột mất cơ hội. Cơ hội, trần giận trạch nhếch môi, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Cơ hội là do mình nắm lấy, từ trước đến nay không phải đều là như vậy sao? Anh còn nhớ ngày đầu tiên bước vào nhà họ Trần Bởi vì Trần Nhạc Nhung không nói không cần người anh này Ba bọn họ liền định đưa anh đi Là anh tự nắm bắt cơ hội Cho nên anh mới được ở lại Trở thành con nuôi nhà họ Trần Trong thời gian ở nhà họ Trần mười mấy năm này Anh không ngừng nỗ lực học tập Cố gắng làm một người anh tốt Cố gắng học kinh doanh Mười mấy năm này Tất cả những cơ hội này Không phải tự nhiên mà đến Tất cả đều là anh Nỗ lực cố gắng có được Cậu cả Trần Lúc này hai người bọn họ có lẽ Đã ăn bữa tối xong rồi Người bên kia nhắc đến vấn đề này cười một chút Không còn sớm nữa Tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa Ngủ ngon Người đàn ông bên kia nói xong liền cúp điện thoại Nghe tiếng tút tút Trần giận trạch nắm chặt quả đống Ném điện thoại lên bức tường đối diện anh Trần nhạc nhung Tôi hận không thể hủy hoại cô Không biết có phải người đang nhắc đến tên cô hay không Trần Nhạc Nhung liền hát xì một cái rõ to Quỷ Nam Dương vừa mới rửa bát xong đi ra Nhìn thấy cô như vậy Liền vội vàng đem áo khoác đến mặc cho cô Trời trở lạnh Mặc nhiều một chút không để ốm bây giờ Có anh Liệt chăm sóc em Em sẽ không bị ốm Trần Nhạc Nhung nhận lúc anh Liệt khoác áo cho cô Liền thuận thế ngả vào vòng tay Ôm lấy eo anh Anh Liệt vẫn còn sớm Anh xem phim với em được không Thực ra không còn sớm nữa Cô cũng biết ngày mai anh Liệt phải đi làm Nhưng cô không nỡ rời xa anh Rất muốn ở cùng sống anh Liệt giống như lúc nhỏ Ngày ngày anh đều ở bên cạnh cô Khi cô ngủ cũng hát du cho cô dỗ dành cô và giấc ngủ Đương nhiên Những điều này Trần Nhạc Nhung chỉ nghĩ trong lòng mà thôi Anh Liệt của cô bây giờ Đã là tổng thống một đất nước Làm sao có thể suốt ngày ở bên cô được Nghĩ đến đây Đột nhiên Trần Nhạc Nhung nghĩ ra một điều Anh Liệt không có thời gian suốt ngày bên cạnh cô Vậy cô có thể nghĩ cách Ứng tuyển một vị trí gì đó Có thể suốt ngày ở bên cạnh anh Liệt Như vậy cô có thể cả ngày Ở bên cạnh anh rồi Có thể không Cách này có được không Hình như có thể Ngày mai cô sẽ đi tìm Lâm Thiên Thiến Bảo Lâm Thiên Thiến nhờ Lâm Thành Thiên Ngày ngóng hộ xem bên cạnh anh Liệt Có thiếu thư ký hay gì gì đó không Nếu bên cạnh anh Liệt Đúng lúc thiếu một thư ký cô có thể sẽ nghĩ cách trở thành thư ký của anh. Như vậy cô không cần ngày ngày vì nhớ anh mà ngủ không yên nữa rồi. Được, anh Liệt ở cùng em thêm lúc nữa. Quyển Nam Dương xoa xoa vai cô hỏi. Em muốn xem phim gì? Xem tin tức. Những ngày này cô đều xem tin tức thời sự bởi vì trên thời sự tin tức có anh Liệt. Quyển Nam Dương có chút kỳ lạ. Tin tức thì có gì hay chứ? Bởi vì anh Liệt là người nước A, Cho nên phải xem nhiều tin tức về nước A Hiểu biết một chút tình hình về nước A Như vậy sẽ càng hiểu thêm về anh Trần Nhạc Nhung đang nói liền nhìn thấy Tổng thống xuất hiện trong TV Anh liệt đã ở bên cạnh cô Khi cô nhìn thấy diện mạo thật của anh Trần Nhạc Nhung liền bị hấp sận ánh mắt Rời khỏi quyền Nam Dương ngồi xuống Đôi mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt của Tổng thống Nhung nhung Quyền Nam Dương ho nhẹ một tiếng Anh ngồi xuống bên cạnh cô cô sao lại nhìn trăm chăm, chăm người đàn ông khác không rời mắt như vậy chứ anh liệt em cảm thấy tổng thống của chúng ta thật là đẹp trai trần nhạc nhung trộm nghĩ anh liệt nhung nhung đang khen anh đó nhất định anh sẽ rất vui có đẹp trai bằng anh liệt không quỷ nam dương nhìn cô giọng chua chua hỏi đương nhiên là có rồi trần nhạc nhung quay đầu nhìn anh một cái lại nói tổng thống đẹp trai hơn anh sau khi hóa trang bộ dạng của anh liệt và bộ dạng thật sự của anh khác nhau quá lớn ngũ quan không đẹp như diện mạo thật của anh nhìn rất bình thường trần Nhạc nhung thật lòng cảm thấy diện mạo của anh liệt vẫn là đẹp hơn sắc mặt quyền nam dương liền trở nên khó coi trong mắt tiểu nha đầu này còn có người đàn ông đẹp hơn anh cho dù người đàn ông đó vẫn là anh nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái anh liệt sao thế vị tổng thống trên tivi không còn nữa Trần Nhạc Nhung mới quan tâm đến anh Liệt của nó bên này. Không có gì, Quỷ Nam Dương vẫn còn ăn giấm chua của chính mình, không muốn để ý tới cô. Anh Liệt, anh kể cho Nhung Nhung nghe vài chuyện được không? Cô muốn hiểu một chút về việc của anh Liệt, không phải là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, mà là những chuyện đời tư của anh mà người khác không biết. Quỷ Nam Dương vốn dĩ vẫn còn giận, nhưng vừa đối mặt với đôi mắt sáng long lanh của cô, tất cả đều bị quên sạch rồi. Quỷ Nam Dương xoa xoa vai của Trần Nhạc Nhung Dịu dàng nói Những năm này Việc mà anh làm nhiều nhất Chính là nhớ tiểu nhung nhung của anh Câu này của anh không hề giả dối chút nào Mỗi lần anh định bỏ cuộc Sắp không thể chống đỡ nổi nữa Chỉ cần nghĩ đến gương mặt nhỏ bé đáng yêu của cô Nghĩ đến âm thanh mềm mại của cô Khi gọi anh liệt Nghĩ đến đợi cô lớn Nhất định sẽ đến bên cạnh anh Anh liền được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp Anh chưa từng biết Một cô nhóc lại có thể cho anh sức mạnh đến như vậy Em cũng thế Những năm này việc em làm nhiều nhất Chính là nhớ anh Chỉ là khi đó em còn quá nhỏ Nhỏ đến mức không nhớ rõ hình dáng của anh Liệt Em chỉ nhớ anh Liệt đối với em rất tốt Sau này em lớn lên Em nhất định sẽ đi tìm anh Liệt Có thể nói đến bây giờ Tình cảm mà Trần Nhạc Nhung dành cho anh bây giờ Luôn có phần cố chấp từ nhỏ Tình cảm của cô dành cho anh Có phải là yêu hay không Sợ rằng đến mình cô cũng không có Nhưng cô biết rõ Anh Liệt đối với cô rất tốt Luôn bảo vệ cô Chăm sóc cho cô Cho nên cô ỷ lại vô điều kiện với anh Thì ra anh nhớ Tiểu Nhung Nhung Nhung Nhung cũng nhớ anh đều nói thời gian là liều thuốc quên đi Ký ức tốt nhất trên thế gian Thì ra không phải như vậy Trong khoảng thời gian dài Bọn họ không những quên đi đối phương Mà còn càng nhớ sâu đậm Khắc tận vào trong đáy lòng Đương nhiên rồi Sao em có thể để anh Liệt cô đơn nhớ em một mình chứ Trần Nhạc Nhung Đột nhiên nghĩ ra cái gì Liền rời khỏi cái ôm của quyền Nam Dương đứng lên Anh Liệt Anh đợi em chút Em có món quà tặng anh Qua gì anh hỏi Anh đợi một chút liền biết Trần Nhạc Nhung chạy vào phòng Lấy ra một cái hộp tinh xảo nhanh nhẹn mở ra Lấy ra trước mắt quyền Nam Dương Anh Liệt anh xem Đây là đích thân em vẽ đấy Đây là anh Quyền Nam Dương đón lấy bức tranh nhìn đi nhìn lại Thì ra trong mắt Nhung Nhung Anh là hình dạng này à Đây là bức tranh trước khi Trần Nhạc Nhung Đến nước A tìm anh Bởi vì không biết hình dáng anh Liệt như thế nào Cô liền dùng thủ pháp rất khoa trương vẽ anh Vẽ một cái đầu to to Cái mặt to to Đôi mắt to to Cái mồm to to Nói chung là giống như một con gấu bông khổng lồ Anh Liệt Anh xem anh trong bức ảnh này Đáng yêu không Đây là hình tượng nhân vật mà cô thích nhất Nên mới vẽ anh Liệt thành ra như vậy Ừ, rất đáng yêu Là nhung nhung của anh tự vẽ Sao có thể không đáng yêu cơ chứ Có lẽ đây là tác phẩm đáng yêu nhất trên thế giới rồi Anh Liệt, anh sẽ thích chứ Cô hy vọng mỗi một việc cô làm cho anh Anh đều thích Đương nhiên cũng sẽ hy vọng anh thích quà tặng của cô Sao có thể không thích cơ chứ Là quà cô tặng anh Anh không lý do gì không thích cả Anh đang nghĩ nếu bảo người làm một khung ảnh để bức vẽ của cô trên bàn làm việc Sau này ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy nó Kể ra đây là món quà đầu tiên mà Nhung Nhung dùng tâm chuẩn bị cho anh Anh nên bảo quản thật tốt Anh Liệt hôm khác em sẽ vẽ lại cho anh một bước đẹp hơn một chút Đợi anh Liệt có thể thoải mái chính thức nhận cô rồi Khi đó cô sẽ vẽ anh Liệt với diện mạo thật của chính anh Ừ được Nếu bức tranh này có thêm một người nữa Thì thật là tốt Trần Nhạc Nhung nhìn anh hỏi Anh Liệt muốn thêm ai Không phải là vị hôn thê thẩm tiểu thư của anh chứ Nhà đồ ngốc này em nói gì thế Ngoài em ra Còn có thể có ai vào đây nữa Anh Liệt anh đợi một chút Trần Nhạc Nhung lại chạy đến phòng sách Lôi ra một bức tranh khác Anh Liệt ý anh là như thế này à Trong tranh là biển xanh cát trắng Trong đó có hai người Một lớn một bé Trong tranh chỉ nhìn thấy bóng của đứa bé lớn là một bé nam khoảng mười mấy tuổi, cao cao gầy gầy. Ngồi trên vai cậu bé là một bé gái tầm ba bốn tuổi. Bé gái hai tay nắm mấy đầu của bé trai, mắt cùng hướng xa biển với bé trai. Đây chính là Nhung Nhung và anh sao? Bức tranh này, Trần Nhạc Nhung chắc là không có chút ấn tượng gì, nhưng Quyền Nam Dương thì vẫn còn nhớ. Năm đó, ba mẹ Trần Nhạc Nhung tổ chức hôn lễ ở Ái Cầm Hải. Anh đi tìm cô Trước khi rời đi cô không nỡ rời xa anh Vậy là anh đành đưa cô ra biển chơi Khi đó sống với bức ảnh này Có lẽ Cô đã không còn nhớ việc xảy ra năm đó Nhưng trong lòng vẫn có ký ức Nên mới vẽ ra được bức tranh như vậy Có anh Cũng có cô Có hai người bọn họ trong bức ảnh Đương nhiên là anh Liệt và em Âm thanh của Trần nhạc Nhung nhỏ dần Anh Liệt Bởi vì Nhung Nhung không nhớ được hình dáng của anh Nên mới không vẽ mặt anh Anh không trách nhung nhung chứ Nhà đầu ngốc Anh Liệt sao có thể trách em chứ Cô không biết anh đã cảm động như thế nào Có thể tặng anh cả hai bước này không Dạ đương nhiên là có thể Cô chính là muốn tặng anh Liệt Anh Liệt thích đương nhiên là cô rất vui mừng Hôm nay thu hoạch của anh không tồi chút nào Quỷ Nam Dương cất hai bức tranh lại Anh Liệt Thời gian chậm chậm trôi qua Càng lúc càng muộn Cô thật sự không tìm được lý do nào nữa Để giữ anh Liệt ở lại Nhưng lại không nỡ để anh đi Vừa nghĩ đến việc anh phải rời đi Phải mấy ngày nữa cô mới có thể gặp anh Trần Nhạc Nhung lại thấy Sống mũi cay, cay cay Mắt lại ẩn ẩn nước Anh Liệt đêm nay không đi Ở lại với Nhung Nhung được không Trong lòng cô muốn gì Luôn biểu hiện ra ngoài mặt Quyền Nam Dương sao lại không hiểu cơ chứ thà à Trần Nhạc Nhung lập tức cười Vui đến mức xoay một vòng Vậy em đi dọn phòng khách một chút Không cần chuẩn bị phòng khách Anh nằm ở sofa một đêm là được Không cần phiền phức như vậy Anh liệt Trần Nhạc Nhung cắn cắn môi căng thẳng nắm chặt hai tay Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý Đồ ngốc Em nghĩ đinh tinh cái gì thế Anh xoa đầu cô cười cười Em là người của anh Mà anh cũng không phải cầm thú Không phải là cầm thú Trần Nhạc Nhung xoa xoa đầu Cô thường nghe người khác nói Đàn ông bình thường vào ban đêm sẽ biến thành cầm thú rất hung mãnh đồ ngốc nhanh đi tắm đi anh đợi em đợi anh xử lý xong mọi chuyện đợi anh chính thức nhận cô khi đó anh mới có tư cách có được cô vậy vậy em đi tắm đây nghĩ đến bản thân mình nghĩ linh tinh mặt cô đỏ ửng lên chạy nhanh vào phòng tắm không dám nhìn anh liệt nhìn cô xấu hổ lao phòng tắm quyển năm xưa nghĩ ban nãy cô hiểu nhầm ý của anh bình thường cô luôn nói anh là anh liệt của cô cô muốn ở bên anh cả đời và lúc then chốt mới biết có lẽ tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là cảm giác ỷ lại chứ không phải là tình yêu là ỷ lại chứ không phải tình yêu suy nghĩ này khiến quyền Nam Dương cảm thấy khó chịu nếu Trần Nhạc Nhung không phải yêu anh sau này sẽ có một ngày cô nhận ra được tình cảm thật của mình khi đó cô nhất định sẽ rời xa anh nghĩ đến khả năng cô rời xa anh quyền Nam Dương cảm thấy hít thở không thông anh không muốn cô rời khỏi anh Nhất định anh sẽ không để cô rời đi. Nhưng giữ cô lại cô sẽ buồn và đau khổ, vậy anh sẽ buông tay sao? Anh cũng không biết. Anh Liệt, Trần Nhạc Nhung mặc bộ đồ ngủ, dùng khăn mặt lau đầu, đi đến bên cạnh anh. Em tắm xong rồi, phòng khách cũng có phòng vệ sinh, anh đi rửa mặt đi, em đi lấy cho anh bộ quần áo ngủ. Nhà đầu ngốc, nhanh về phòng ngủ đi. Nhà đầu ngốc này Cô chắc chắn không biết bộ dạng này của cô rất quyến rũ Khiến cho máu trong người anh như muốn phun trào Nếu không phải khả năng kiềm chế của anh tốt Thì đã sớm đem nha đầu ngốc này ăn sạch rồi Nhưng cô quá tin tưởng anh Nên không hề ý thức được nguy hiểm Anh liệt Phải làm sao đây Cô muốn anh hát ru cô ngủ Sao thế Anh rất kiên nhẫn hỏi Đồng thời cầm lấy chiếc khăn trên tay cô Giúp cô lau tóc Máy xây tóc ở đâu Ở trong phòng tắm Ừ ngồi xuống đi Anh để cô ngồi xuống Rồi đi vào phòng tắm lấy máy sấy giúp cô sấy tóc Tóc cô vừa đen vừa dài Rất mềm mại giống như người cô vậy Anh liệt Sau khi em lớn lên trừ mẹ thì không có ai giúp em sấy tóc Anh đối với em Tốt giống như mẹ em vậy Khi còn nhỏ Bà cô thường giúp cô trải đầu tóc Còn thường tết tóc cho cô Nhưng khi cô dần lớn lên Bà không còn làm như vậy nữa Nghe cô nói Tại anh khượng lại một chút Thứ mà anh cần là trái tim cô Là tình yêu của cô Chứ không phải tình cảm giống như cô dành cho mẹ Anh Liệt Sao anh lại đối tốt với em như vậy Cô chính là một đứa bé vô cùng vô cùng hạnh phúc Có anh Liệt tốt với cô Cô cảm giác tất cả mọi thứ trên đời này Đều là của cô Ừ Quyền Nam Dương lấy từng lọn tóc Giúp cô sấy khô Anh Liệt anh biết không Anh nhất định không biết Anh không biết cái gì Bỏ đi, sau này em sẽ nói cho anh biết Cô muốn trở thành cô dâu của anh Nhưng anh lại có bị hôn thê Cô làm sao có thể mở mồm Nói được câu này chứ Bọn họ không ai nói nữa Trong phòng chỉ còn lại âm thanh của máy sấy Thời gian chậm chậm trôi qua Đến khi quyền Nam Dương sấy khô tóc cho nhạc nhung Cô đã nằm trên đùi anh ngủ rồi cô lúc ngủ Thỉnh thoảng lại mím mím môi Động tác nhỏ này từ bé đã có bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hề thay đổi nhung nhung anh gọi nhẹ cô một tiếng nhưng cô không nghe thấy có lẽ đã ngủ say rồi anh liệt cô nhẹ nhàng cử động vẫn đang ngủ chỉ là gọi tên anh theo thói quen anh liệt bế em vào phòng em đừng sợ biết chưa xạ quyển nam dương sau khi nói xong mới ôm cô vào phòng anh quét mắt xung quanh phòng của cô vẫn giữ nguyên sở thích như ngày trước Bài trí đơn giản nhưng cũng rất ấm áp Giống như là cảm giác mà cô đem lại Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường Đắp chăn cho cô vuốt ve khuôn mặt cô Nhung nhung Ở lại bên cạnh anh Đừng rời xa anh Được không Đó là tiếng lòng mà anh muốn nói với cô Cô chính là mặt trời nhỏ trong cuộc đời của anh Có thể đem đến cho anh ấm áp Đem đến cho anh năng lượng Đem đến cho anh tất cả Anh liệt Không biết là cô đang trả lời anh hay chỉ là nói mơ cô nũng nịu gọi tên của anh quyền nam dương nhanh chóng ghé tai vào nghe cô nói nhưng âm thanh quá bé anh không nghe rõ cô nói cái gì anh bất lực lắc lắc đầu đứng lên định rời đi nhưng trần nhạc nhung lại bắt lấy tay anh anh liệt đường đi nhung nhung sẽ sợ hãi cô nói cô sợ hãi rốt cuộc cô sợ hãi điều gì là bóng ma từ nhiều năm trước khiến cô sợ hãi sao hay cô sợ anh rời khỏi quyền nam dương cũng không biết anh chỉ biết anh sẽ không để cho cô sợ hãi vậy là anh nắm lấy tay cô nằm xuống bên cạnh cô đem cô ôm vào lòng xoa lưng cô ừ anh liệt không đi anh liệt ở đây với nhung nhung nghe thấy tiếng anh trần nhạc nhung từ trong giấc mơ dâng lên một nụ cười có anh liệt ở bên cô sẽ không sợ nữa quyền nam dương nằm cạnh bên trần nhạc nhung giúp cô xua đi tất cả mọi nỗi sợ hãi, an tĩnh, ngủ bên cạnh cô cả đêm. Trời sắp sáng, tia nắng chiếu vào khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Những tia nắng chiếu lên người trần giận trạch khiến cho anh ta mất đi sự bảo vệ của bóng đêm. sắc mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt lờ đờ chống sỗng, đặt lưng xuống sofa phòng khách, thẫn thờ nhìn xuống nền gạch hoa. 9 giờ tối hôm qua, tên họ quyền bước vào phòng của Trần Nhạc Nhung, Cả một đêm trôi qua vẫn chưa thấy người đàn ông đó bước ra ngoài Một người đàn ông 30 tuổi Một cô gái mới đầy 18 tuổi Cô nam quả nữ ở một phòng một đêm Cho dù dùng đồ ngón chân để suy nghĩ Cũng biết được bọn họ xảy ra chuyện gì Trái tim trần trận chạch Giống như đã bị sơ xuống hố băng Lạc lẫm, lạnh lẽo Lạnh đến mức không còn cảm giác gì nữa Bảo bối mà mình bảo vệ suốt mười mấy năm nay Thật sự trở thành của người khác rồi sao Chết tiệt Tiếng đóng mở cửa đột nhiên vang lên Trần Dẫn Trạch giật mình Vội vàng lao ra ngoài Đúng lúc thấy quyền Nam Dương Và Trần Nhạc Nhung từ trong nhà đi ra Trần Dẫn Trạch đánh giá Từ trên xuống dưới quyền Nam Dương Nhìn thấy áo sơ mi của anh nhan nhó Tinh thần phấn chấn Trần Dẫn Trạch chỉ cảm thấy máu sồn lên não Không kịp nghĩ liền hướng năm đấm tới quyền Nam Dương Tên họ quyền kia Tối qua tôi đã cảnh cáo anh những gì anh ta bình thường cũng luyện võ ra tay cực nhanh nắm đấm giống như một cơn gió lao tới nếu đánh trúng mặt quyền nam dương chắc răng của anh phải rơi mất mấy cái nhưng tốc độ của quyền nam dương còn nhanh hơn trần dận trạch nhẹ nhàng tránh đi nắm đấm của trần dận trạch tránh nắm đấm đầu của trần dận trạch trần dận trạch vẫn chưa hết điên tiếp tục ra tay lần này anh không tránh nữa mà phản công lại hai người cùng ra tay lực đạo vô cùng mạnh chỉ vài giây sau Trần Dận Trạch phải lui về sau Trần Dận Trạch lui vài bước Quyền Nam Dương cũng không tiếp tục nữa Qua một quyền ai thắng ai thua Đều đã rất rõ rồi Quyền Nam Dương thu hồi năm đấm chỉnh lại áo sơ mi Nhào mắt nhìn Trần Dận Trạch Tôi cũng nói cho cậu biết Đây là cô gái của tôi Người khác đừng hòng có ý gì với cô ấy Ngữ khí của anh nghe thì rất nhẹ Nhưng lại mang theo cường thế uy hiếp không hề nhỏ Không cho người khác phản kháng Tên đọc quyền kia, anh sẽ phải trả giá cho những hành động tối qua của mình. Trần Dận Trạch gầm lên, ánh mắt âm u nhìn quyền Nam Dương. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi đây. Quyền Nam Dương cười mỉa, vẫn định sự khách khí, như anh chưa hề động thủ. Trần Dận Trạch cắn chặt răng. Quyền Nam Dương đi qua Trần Dận Trạch, đồng thời bỏ lại một câu. Sau này cô ấy là tôi bảo vệ. Ánh mắt Trần Dận Trạch như đuốc bắn về phía quyền Nam Dương. họ quyền kia đừng luôn tự cho mình là đúng nếu không chết như thế nào cũng không biết đấy phải không quyền nam dương quay đầu lại nhìn về phía trần dận trạch nở một nụ cười bí hiểm cũng không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi từ trước đến giờ quyền nam dương không thích đấu võ mồm với người khác anh chỉ thích dùng hành động để diệt sạch những người cản trở anh thôi ví dụ như những người mà cản trở anh ngồi lên vị trí tổng thống nước a hiện giờ còn được mấy người Là có thể thấy được ánh mặt trời ấm áp đâu Ngài Tổng thống Tôi trước tiên nói với anh về những hạng mục cần chú ý Của buổi diễn đàn hôm nay Trở lại bắc cung Thư ký Hà vội vàng đến ngay đón anh Mở văn kiện ra tiếp tục lải nhải Hôm nay tham gia diễn đàn có giang bác đến Không cần đâu Quyền Nam Dương phất tay cắt ngang anh ta Những bước chân mạnh mẽ đi về phía phòng nghỉ Nửa tiếng sau gọi tôi dậy Ngài Tổng thống Thư ký Hà gấp đến nỗi Một đầu mồ hôi lạnh Lần này là hội nghị diễn đàn quốc tế Có lãnh đạo của mười mấy quốc gia cùng tham sự Tổng thống của bọn họ chẳng lẽ không quan trọng hay sao? Gần đây ngài Tổng thống Luôn mang theo vệ sĩ Hải Đào Cùng với tài xế kiêm trợ lý riêng Triệu Mẫn đi ra ngoài Cũng không biết là bận làm những việc gì Chẳng qua Cho dù có quan trọng như thế nào Việc quốc gia đại sự không quan trọng hay sao? Nghĩ đến những cái này Hà Diệu nhìn về phía Hải Đào Vừa cùng quyền Nam Dương trở lại nhìn thân hình anh ta cao lớn giống như một bức tường đứng ở đó anh ta lấy can đảm đến hỏi anh hải có thể nói cho tôi biết ngài tổng thống mấy ngày nay là đang bận chuyện gì được không trước khi quyền nam dương chính thức nhận chức ngài tổng thống của bọn họ ngày đêm đều làm việc đến rất khuya chỗ nghỉ ngơi là ở bắc cung anh đã làm những gì tất cả người bên cạnh anh đều biết hải đào là vệ sĩ đắc lực nhất trung thành nhất dưới tay của quyền nam dương Anh ta sẽ không cùng quyền Nam Dương xuất hiện trước mặt mọi người Mà là người phụ trách sự an toàn riêng cho quyền Nam Dương Người được quyền Nam Dương tín nhiệm và trọng dụng như vậy Thì làm sao có thể để cho người khác moi được tin tức gì từ trong miệng anh ta Anh ta lạnh lùng liếc hà rượu một cái Giống như đang nói Tự tử, tử, làm tốt bổn phận của mình đi Những việc không nên quản thì cũng đừng nhiều chuyện Thư ký Hà bị hải đào chừng một cái dọa đến nỗi Năm hồn thì đã chạy mất ba hồn Vội vàng đứng qua một bên Cung kính đứng đợi ngài Tổng thống của bọn họ Làm sao dám nhiều chuyện hỏi nữa Quỷ Nam Dương Không phải là không coi trọng chuyện quốc gia đại sự Mà là trong đầu anh Đã sớm ghi nhớ hết quy trình Của hội nghị diễn đàn lần này Cùng với những việc cần phải đặc biệt chú ý rồi Từ trước đến nay Anh không bao giờ làm việc Mà không có sự chuẩn bị và nắm chắc mọi việc Hội nghị diễn đàn lần này quan trọng như vậy anh làm sao chỉ có thể dựa vào việc thư ký Hà ghi chép được cũng không thể chờ đến trước hội nghị 2 tiếng nữa mới bắt tay vào chuẩn bị trở lại phòng nghỉ quyền Nam Dương tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ vest gọn gàng vì làm lãnh đạo của một quốc gia việc ăn mặc tỉ mỉ khéo léo cũng rất là quan trọng anh đứng trước gương nhìn bản thân mình trong gương trong đầu không tự xác được nghĩ đến Trần Nhạc Nhung cô nhóc kia Có rất nhiều thói quen vẫn giống như hồi nhỏ Một chút cũng không thay đổi Ví dụ như khi ngủ đến nửa đêm Thì cô thích ôm một con gấu Tối hôm qua Cô đem anh như con gấu mà ôm Thỉnh thoảng sẽ cọ sát vào người anh hai cái Nếu không phải anh Quá hiểu rõ thói quen từ nhỏ Đã có này của cô Thì suýt nữa đã cho rằng cô đang cố ý câu dẫn anh Lúc nghĩ đến cô Những đường cong trên gương mặt cư nghị lạnh lùng của anh không tự chủ được mà dịu dàng đi rất nhiều, đó là sự ôn nhu mà chỉ đối với cô thôi. Ánh mặt trời vàng kim xuyên qua rèm cửa, đặc biệt giày chiếu vào chiếc giường lớn ở trong phòng, làm cho vẻ đẹp của căn phòng thêm một tầng mông lung. Trần Nhạc Nhung đang đắm chìm trong ánh nắng lười biếng lật người một cái, buơn tay suy lưng, sờ vào cái bụng đói mèo đang kêu ọc ọc của mình. Thím Lưu, có muốn ăn bánh bao xá xíu? Trong mơ. Cô mua thấy đang ở quán ăn sáng Quảng Đông quen thuộc, có bánh bao xa xíu Có sủi cảo tôm, có cánh gà Mỗi một món Đều làm cho cô thèm chảy nước miếng Cho nên mới là hét muốn ăn bữa sáng Thím Lưu làm Thím Lưu là đầu bếp chỉ phụ trách cho riêng cô Tay nghề khéo léo Lại linh hoạt Những món ăn mà Thím làm ra Không chỉ hương vị rất ngon Mà nhìn cũng rất đẹp mắt Trần Nhạc Nhung rất thích Thím Thím Lưu, Thím phải chuẩn bị nhiều một chút Nhung Nhung phải ăn thật nhiều Nói xong Trần Nhạc Nhung liếm đầu lưỡi Không thể chờ đợi được Mà muốn ăn bữa sáng rồi Hồi lâu không thấy ai trả lời cô Cô mới nhớ tới mình đang không phải ở New York Mà đang ở thành phố Lâm Hải Của nước A Cách New York hàng ngàn km thì ở đây cách xa nhà cô Nhưng ở đây lại có anh Liệt của cô Anh Liệt Nghĩ đến anh Liệt Trần Nhạc Nhung bỗng dưng ngồi dậy Ánh mắt quét một vòng trong phòng Nhưng không thấy anh Liệt đâu Có thể là sau khi cô ngủ Thì anh đã đi rồi Cô có chút dầu dĩ Khóe mắt lại liếc nhìn thấy tờ giấy Ở trên đầu tủ giường Cô cầm lên thì nhìn thấy hàng chữ viết rất có lực Heo lười nhỏ Anh Liệt có việc phải xử lý nên đi trước Bữa sáng đã làm xong cho em rồi Tỉnh dậy nhất định phải ăn sáng Nếu để cho anh biết Em không có ăn sáng Thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Sau khi viết xong Anh không chỉ ký tên của anh xuống phía dưới Mà còn vẽ thêm một khuôn mặt đang tươi cười rực rỡ Như ánh mặt trời nữa Trần Nhạc Nhung cầm tờ giấy lên dán chặt ở trong lồng ngực Hạnh phúc giống như là những gợn sóng nhộn nhạo Ở trong biển lớn Anh Liệt có việc bận Nhưng anh ấy vẫn còn chuẩn bị vữa sáng cho cô Anh bận như vậy Mà vẫn không quên quan tâm đến cái bụng đói của cô Trần Nhạc Nhung vội vàng đi đến phòng bếp Nhìn thấy trong nồi giữ nhiệt Có đặt một tô cháo ngũ cốc Còn có hai quả trứng được chiên hình trái tim Bởi vì anh để trong nồi giữ nhiệt Cho dù hiện tại đã 10 giờ sáng Nhưng cháo và hai quả trứng Vẫn còn rất ấm Giống như vừa mới làm xong Lúc nào cũng có thể ăn được Trần Nhạc Nhung cảm động đến mức Nói không ra lời Anh vẫn đối với cô giống như khi còn bé Một chút cũng không thay đổi Lúc chăm sóc cô vẫn luôn cẩn thận chu đáo như vậy Cô hít một hơi thật sâu Âm thầm ra quyết định Sau này cô cũng chăm sóc anh tỉ mỉ như thế Để cho anh cũng cảm giác được sự ấm áp Cảm giác được cô thích anh như thế nào Trần Nhạc Nhung sau khi đánh răng rửa mặt liền bắt đầu hưởng thụ bữa sáng mà anh đã đặc biệt chuẩn bị cho cô Cô góc quả trứng lên cắn một miếng Rồi lấy điện thoại di động ra Chụp một tấm hình gửi cho anh Liệt kèm theo dòng chữ Anh Liệt, Nhung Nhung nghe lời của anh rồi Đang ăn trứng mà anh làm đây Sau khi gửi xong trần nhạc nhung mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trong lòng thầm nhủ anh liệt mau khen em đi mau khen em đi nhưng nhưng đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời anh chắc chắn là đang bận rồi anh là tổng thống của một nước mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần xử lý lúc bận chắc chắn sẽ không nhìn thấy tin nhắn của cô ừ không sao cô lại tiếp tục chờ lúc anh liệt nhìn thấy tin nhắn nhất định sẽ trả lời cô đang lúc Trần Nhạc Nhung nghĩ như vậy thì lại thấy tin nhắn hồi âm của anh, anh viết đúng một chữ hết sức đơn giản, ngoan. Chỉ có một chữ nhưng Trần Nhạc Nhung cũng đã thỏa mãn lắm rồi, anh chắc đang trong lúc làm việc mà còn trả lời tin nhắn của cô thì cũng không dễ dàng gì rồi, không phải ai cũng nhàn rỗi như cô. Trần Nhạc Nhung đang nhìn điện thoại thì thấy điện thoại thông báo một tin tức mới, diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ 26 đã khai mạc lúc 9 giờ hôm nay tại thành phố Lâm Hải với sự tham gia của ngài tổng thống và lãnh đạo của nhiều nước. Sau khi đến nước A tìm anh liệt của cô thì có thể nói mỗi lần ngài tổng thống của cô lộ diện trên tivi thì cô chưa bao giờ bỏ qua. Hội nghị diễn đàn hôm nay, cô lo lắng mình sẽ quên cho nên còn đặc biệt ghi vào bản ghi nhớ nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ đến là cô vẫn quên. Cô ảo não vỗ đầu mình vội vàng bật tivi lên tivi của cô lúc nào cũng hiện kênh tin tức thời sự trung ương vừa mở tivi lên đài truyền hình đang trực tiếp diễn đàn kinh tế lần này ống kính vừa đúng lúc chia đến anh liệt cùng với một người lãnh đạo của nước nào đó anh liệt của cô vẫn là mặc một bộ vest màu đen bên trong là áo sơ mi trắng phối theo đó là một chiếc cà vạt màu đen nhìn anh lúc này trầm ổn chiến chắn hơn so với bình thường Khi cô đang nhìn chằm chằm anh Thì ống kính đột nhiên thay đổi Quay đến toàn bộ hội trường của hội nghị Cho dù ở trong hội trường Có nhiều người lãnh đạo như vậy Mọi người ai cũng mặc đồ vét Nhưng cô vừa nhìn thì đã thấy ngay anh liệt của cô Có thể nhìn thấy được anh Không chỉ là vì thân hình anh cao lớn xuất chúng Mà còn vì tuổi của anh là trẻ nhất Trong tất cả các lãnh đạo của nước khác Không đến 30 tuổi Mà đã ngồi vào vị trí tổng thống Ở trên thế giới này chỉ có một người thôi Anh liệt của cô không chỉ đẹp trai Mà còn ưu tú xuất sắc như vậy Những cô gái mà muốn gả cho anh liệt của cô Đoán chừng là vòng quanh thành phố Lâm Hải Được mấy vòng đó Đây không phải là ước tính Hai ngày trước cô đã nhìn thấy trên mạng Đang có một cuộc bỏ phiếu Người đàn ông mà những cô gái muốn gả là ai Số người bỏ phiếu cho ngài tổng thống của cô Luôn dẫn đầu Những người đàn ông khác Căn bản là không thể so sánh với anh Nhiều người đều muốn gả cho anh như vậy Còn anh thì suy nghĩ như thế nào Cho dù anh nghĩ như thế nào Nhưng ở trong hội nghị quan trọng Mà anh còn dành thời gian Gửi tin nhắn cho cô Thì đây có phải chứng minh Cô đối với anh mà nói là một người rất đặc biệt hay không Là Lâm Thiên Thiến gọi đến Trần Nhạc Nhung nhận điện thoại Thì nghe giọng nói đầy phấn khích Của Lâm Thiên Thiến chuyển đến Nhạc Nhung Tới đang ở dưới lầu nhà cậu Cậu mau xuống đây đi Trần Nhạc Nhung nhìn anh liệt của cô trong tivi Làm gì mà có thời gian đi xuống dưới? Thiên Thiến, cậu lên đây đi, tớ không có thời gian xuống. Lâm Thiên Thiến, Nhạc Nhung, tớ nói với cậu cậu nhất định phải xuống. Vì sao? Bởi vì chị Linh Nhi mời chúng ta ăn cơm. Vậy thì thôi, tớ vừa mới ăn rồi. Nói thật cô một chút, cũng không muốn gặp vợ chưa cưới của anh Liệt. Hôm qua gặp mặt cùng nhau ăn cơm đó chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn. Nhạc Nhung, Chị Linh Nhi là thật tâm mời chúng ta ăn cơm Chị ấy cũng xem như chúng ta là em gái Nếu như cậu không đến Chị ấy chắc chắn sẽ rất buồn đấy Lâm Thiên thiến nói Vậy tôi nói cho cậu biết Quan hệ đó tôi cũng không cần Trần Nhạc Nhung từ trước đến giờ Cũng không phải là người vì quan tâm đến tâm tình người khác Mà ủy khuất chính mình Nhạc Nhung Chị rất khó mà hẹn được các em Em xem như nể mặt chị mà đi đi Lời nói của tưởng Linh Nhi từ trong điện thoại truyền đến Làm cho Trần Nhạc Nhung lúng túng cực kỳ Thật muốn đánh chết con nhóc Lâm Thiên Thiến này Còn nhóc kia Không phải là nên đứng về phía cô hay sao Lúc nào thì đã thông đồng với người khác rồi Tưởng Linh Nhi đã nói như vậy rồi Thì cô cũng không tiện từ chối nữa Chỉ có thể đáp ứng đi ăn với họ một bữa cơm trưa Còn cách một đoạn rất xa Mà Lâm Thiên Thiến vừa hô vừa vẫy tay với cô Nhạc Nhung bọn mình ở bên này Cô vừa điếc cũng không mù Có cần gọi cô to như vậy không Còn nhóc lầm thiên thế này Làm thế nào mà không thể sửa được Tính nết hô to gọi nhỏ của cậu ta Dù gì cậu ta cũng được sinh ra trong gia đình danh giá mà Chị Linh Nhi Chào chị Trần Nhạc Nhung khách sáo chào hỏi Tưởng Linh Nhi Nhạc Nhung Mau lên xe đi Tưởng Linh Nhi cười nói với cô Tưởng Linh Nhi vì sao lại đột nhiên Thân thiết đến mời cô ăn cơm vậy Trần Nhạc Nhung phiền lỏng nghĩ Có phải là Tưởng Linh Nhi Biết quan hệ của cô và anh Liệt rồi không Hay là biết anh Liệt hôm qua ở lại nhà của cô một đêm Cho nên hôm nay tưởng Linh Nhi đến cô Là để tuyên bố chủ quyền Nếu thật là như vậy Thì cô nên làm gì đây Đang lúc Trần Nhạc Nhung đang suy nghĩ Thì xe của bọn họ đã đến trước Bắc Cung rồi Lâm Thiên Thiến nói Nhạc Nhung đến rồi Trần Nhạc Nhung xuống xe nhìn quanh nói Ở Bắc Cung Lâm Thiên Thiến gật đầu nói Đúng vậy đúng vậy Chị Linh Nhi đặc biệt sẽ chúng ta đến đây là để xem lãnh đạo các nước gặp mặt. Theo lý mà nói, Trần Nhạc Nhung nên từ chối, nhưng vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy anh liệt của cô ở khoảng cách gần, có thể nhìn thấy phong thái mê người của anh, thì cô cũng không có cách nào mở miệng cự tuyệt nữa. Tưởng Linh Nhi tiến vào Bắc Cung, tự nhiên là sẽ có lối đi riêng cho cô ta. Cô ta chào hỏi với bảo vệ, rồi dẫn Trần Nhạc Nhung và Lâm Thiến Thiến cùng nhau vào phòng ăn, nơi chiều đãi lãnh đạo các nước. Tưởng Linh Nhi nói, buổi sáng hội nghị kết thúc không sai thời gian lắm buổi trưa các khách quý sẽ đến đây dùng bữa chị đã sai người giữ chỗ cho chúng ta rồi lâm thiên thiến nói chị linh nhi chị thật giỏi nơi này cũng có thể mang bọn em đến được tưởng linh nhi nở nụ cười cũng không có nói chuyện cô ta hiểu không phải cô ta giỏi mà là do thân phận vợ chưa cưới của tổng thống là thân phận này đã cho cô ta rất nhiều tiện nghi một khi không còn thân phận này nữa thì cô ta cũng không là gì cả. Thậm chí đến mạng sống của chính mình, cô ta cũng không thể nắm chắc ở trong tay. Trần Nhạc Nhung cũng không có nói chuyện, lặng lẽ nhìn bốn phía. hễ là việc liên quan đến anh Liệt, cô đều sẽ rất phấn khích. Lâm Thiên Thiến líu diếu hỏi không ngừng. Chị Linh Nhi, một lát nữa chúng ta sẽ ngồi chung bàn với Nam Dương phải không? Cũng không đợi tưởng Linh Nhi trả lời, cô lại tiếp tục nói. Em trước giờ chưa từng tham gia tiệc chiêu đãi như thế này. Em nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Tưởng Linh Nhi cười dịu dàng nói Thiên Thiến, chị thật hâm mộ em. Cô ta hâm mộ Lâm Thiên Thiến có một người anh trai vô cùng thương yêu cô ấy. Hâm mộ cuộc sống của Lâm Thiên Thiến đơn thuần như vậy ngoài ăn ra việc gì cũng không cần lo. Lâm Thiên Thiến kinh ngạc nói Chị Linh Nhi, chị có lầm không vậy? Em có cái gì tốt? Để cho chị hâm mộ cơ chứ Chị mới là người đáng để em hâm mộ đấy. Chị dịu dàng xinh đẹp có trí thức lễ nghĩa tương lai sẽ gả cho anh Nam Dương nữa điểm mà lâm thiên thiến hâm mộ nhất đó là tưởng linh nhi có thể gả cho quyền Nam Dương cô không chỉ một lần nghĩ qua nếu như người đính hôn với quyền Nam Dương là cô thì tốt rồi nhưng cô xấu như vậy không chỉ không đẹp mà còn không thông minh lại thích ăn cô dựa vào cái gì mà có thể đứng bên cạnh anh Nam Dương được chứ tưởng linh nhi cũng không có tiếp lời hoàn cảnh sống của mỗi người không giống nhau Nhu cầu của mỗi người cũng không giống nhau Định nghĩa về hạnh phúc Lại càng không giống nhau Nhạc Nhung sao cậu không nói gì hết vậy Lâm Thiên Thiến lại hỏi Tôi nghe hai người nói là được rồi Ở trước mặt người lạ Nhạc Nhung rất ít nói Những người mà không hiểu rõ cô Thì đều sẽ cảm thấy tính cách của cô giống với bố cô Thuộc loại người lạnh lùng ít nói Anh Nam Dương Mọi người xem anh Nam Dương đến rồi kìa Lâm Thiên Thiến nhanh chóng phát hiện Quyền Nam Dương đang đi đến chỗ bọn họ. Trần Nhạc Nhung nhìn theo ngón tay của Lâm Thiên Thiến, quả nhiên là nhìn thấy anh liệt của cô. Anh đang bị một đám người vây quanh, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bước chân tao nhã vừa đi vừa nói. ở khoảng cách gần, nhìn phong thái mê người của anh như vậy, với ánh mắt của Trần Nhạc Nhung vừa rơi trên người anh, thì cũng truyền đi không được nữa. Nhìn anh đang nói chuyện cùng lãnh đạo của các nước khác, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân. đều hiện rõ phong thái uy nghiêm cùng khí phách của một người tổng thống bọn họ đang đi đến chỗ của các cô nhìn anh càng ngày càng gần cô khẩn trương nắm chặt quả đấm nghĩ là có nên chào hỏi anh một tiếng không nào biết là do cô suy nghĩ nhiều rồi lúc ngài tổng thống đi ngang qua người cô ánh mắt chỉ nhẹ nhàng quét qua người cô rồi rời đi vẻ mặt lạnh nhạt giống như hoàn toàn không quen biết cô vậy ánh mắt của ngài tổng thống Khi nhìn thoáng qua Trần Nhạc Nhung, liền nhanh chóng di chuyển đến Tưởng Linh Nhi ở bên cạnh. Lần này anh không còn mặt vô cảm xúc nữa, mà là mỉm cười ngọt đầu với Tưởng Linh Nhi. Nụ cười đã dịu dàng không thôi, dường như khắp thiên hạ chỉ có Tưởng Linh Nhi mới có thể khiến anh cười. Trần Nhạc Nhung cũng thấy nụ cười này của anh, là khi anh trở thành anh liệt của cô mới cười với cô một cách dịu dàng đến thế. Cô nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự thăm dò, cô thậm chí nghi ngờ anh và anh liệt của cô vốn không phải cùng một người hoặc là anh coi mình thành hai người một người khi anh là thân phận tổng thống, thân phận này là thân phận chân thật của anh là thân phận có thể đứng tránh mặt trời rực rỡ công bố với mọi người trên toàn thế giới một thân phận anh liệt khác người đó chỉ thuộc về một mình cô là người không thể đứng tránh mặt trời đối diện với mọi người trên thế giới vào lúc Trần Nhạc Nhung còn đang ngớ ngẩn suy nghĩ Quyền Nam Dương đã đi xa với các nhà lãnh đạo khác Vẫn vừa đi vừa trò chuyện Nhạc Nhung Nam Dương đang bận Anh ta không phải không quan tâm đến em Tưởng Linh Nhi giải thích Nhưng lời giải thích rất miễn cưỡng Ngay cả bản thân cô cũng không thuyết phục được mình Cô cố tình tìm Trần Nhạc Nhung đến Mục đích là muốn tạo cơ hội Để hai người họ gặp mặt nhau Nào ngờ Quyền Nam Dương Không hề nhìn đến cô ấy Chị Linh Nhi Ngài Tổng thống cao cao tại thượng Anh ta không để tâm đến một người rất nhỏ Là chuyện rất bình thường Trần Nhạc Nhung bật cười Trông như vẫn yên lành Chỉ có bản thân cô mới biết được trong lòng cô Muốn anh Liệt có thể nhìn cô trong đám đông Đến như thế nào Chỉ một cái lướt nhìn cô thôi Chắc không làm chậm trễ được công việc của anh Không làm trì hoãn quá nhiều việc của anh chứ nhỉ Nhưng trong mắt anh Chỉ nhìn thấy tưởng lê Nhi, Anh Nam Dương Lâm Thiên Thiến thấy Quyền Nam Dương đã đi xa Chụp một mình trở về bèn đỏ bừng mặt gọi một tiếng Hai mắt nhìn thẳng vào Quyền Nam Dương Khó che giấu được sự ái mộ Quyền Nam Dương không đáp lại Ánh mắt nhìn về phía Trần Nhạc Nhung Yên tĩnh nhìn cô chằm chằm Ngài Tổng thống Chào anh Trần Nhạc Nhung cười với anh Cố gắng khiến mình tỏ ra vẻ tự nhiên một chút Nam Dương Đây là bạn mới quen của em Tên là Trần Nhạc Nhung Tưởng Linh Nhi vội đẩy Trần Nhạc Nhung lên phía trước Về mặt gấp gấp đó như thể Muốn đẩy Trần Nhạc Nhung vào lòng Quyền Nam Dương Thư ký Lâm Quyền Nam Dương xa sầm mặt gọi Lâm Thành Thiên đến Rồi nói Những vấn đề an toàn mà cô Tưởng không biết rõ Chẳng lẽ các người cũng không biết rõ sao Quyền Nam Dương không nói trắng ra Nhưng những người có mặt ở đó đều hiểu rõ Ý của anh là trách Các nhân viên bảo vệ không làm tốt công việc Cho những người ngoại trừ Tưởng Linh Nhi vào đây Ngài Tổng thống tôi lập tức cho người đưa bọn họ đi ngay Lâm Thành Thiên rất rõ dụng ý của quỷ Nam Dương Ngài Tổng thống không muốn cô nhắc họ Trần này Lại bị bại lộ trước truyền thông Cho dù bên đây không có ống kính Nhưng Ngài Tổng thống vẫn lo lắng có người chụp được Nhất là lo lắng rằng Có người chụp được Trần Nhạc Nhung ở bên nhau với anh Nam Dương họ là Tưởng Đinh Nhi muốn nói gì đó Nhưng vừa bắt gặp phải ánh mắt ảm đạm của quỷ Nam Dương Bèn không nói được gì cả Sau này nhớ kỹ Đừng đưa bất kỳ ai đến bác cung Giọng nói lại lùng ban nãy Của quyền Nam Dương Bỗng chốc trở nên dịu dàng không thôi Nhất là ánh mắt khi nhìn tử Linh Nhi quả thật dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước Anh liệt Quyền Nam Dương Họ cùng là một xác thịt Nhưng trong cơ thể họ lại có hai linh hồn hoàn toàn khác nhau Trên bản chất Họ không phải cùng một người Cuối cùng Trần Nhạc Nhung đã nhận rõ Trần Nhạc Nhung nhìn anh và nhếch mép lên Khiến ngài Tổng thống tức giận rồi Thật ngại quá Không cần làm phiền người của anh đưa tôi ra ngoài Tự mình tôi có thể tìm được đường ra ngoài Cô nói rất lễ phép Cũng rất khách sáo dứt lời vẫn lễ phép gật đầu với anh Tôi chỉ sợ em xông bậy vào những nơi không nên vào Em đâu phải chưa từng làm chuyện này Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô Nhìn sự uất ức và quật cường Từ trong mắt cô Quỷ Nam Dương cắn răng Và tuôn ra những lời lẽ độc ác Trần Nhạc Nhung mí môi nở nụ cười đặc trưng của cô lên Một người dân tầm thường không nổi bật như tôi Đã từng làm chuyện gì mà có thể khiến Ngài Tổng thống nhớ rõ đến vậy Tôi có nên nói đó là niềm vinh hạnh của tôi hay không Quỷ Nam Dương rời tầm mắt Nói với giọng nghiêm nghị Thư ký Lâm Bảo vệ vẫn chưa tới sao Bảo vệ đúng lúc chạy tới hiện trường Thấy sắc mặt của Ngài Tổng thống không được tốt Liền tiến lên trước muốn túm lấy Trần Nhạc Nhung Nhưng vẫn chệt túm lại Lại bị ánh mắt lạnh lùng Của Ngài Tổng thống dọa đến rút tay về Nhân viên bảo vệ Tỏ ý rất oan ức Người bảo bọn họ đến đuổi người đi Là Ngài Tổng thống Nhưng lại không cho phép họ ra tay Chẳng lẽ muốn họ dọa người ta đi bằng ánh mắt sao Bọn họ không có bản lĩnh như Ngài Tổng thống đâu Thiên Thiến Còn không đưa cô Trần rời khỏi trước Đây là nơi quan trọng của quốc gia xử lý các nhiệm vụ quan trọng Không phải là nơi bọn nhỏ tụi em có thể đến đâu Lâm Thành Thiên hiểu rõ ý của ngài Tổng thống Anh Nam Dương Lâm Thiên Thiên rất không nỡ Rất không muốn rời đi nhưng không đi không được Cô không thể bỏ lại Trần Nhạc Nhung một mình Càng không thể làm trái ý của anh trai Nếu không cô lại bị phạt Nút trong căn nhà đen tối Hay là tôi để đưa họ ra ngoài đi Tưởng Linh Nhi nói người là do cô đưa đến nhưng lại gặp phải chuyện như vậy khiến cô vô cùng ai náy cô định sau khi đưa trần nhạc nhung ra ngoài sẽ giải thích với ai ngay nào ngờ quyền nam dương lại nói em ở lại đây quyền nam dương vừa thốt ra lời này tưởng linh nhi không có phản ứng đặc biệt gì nhưng chỉ có trần nhạc nhung đi theo bảo vệ rời khỏi nhưng rất nhanh cô lại tăng tốc độ rời đi không muốn ở lại nơi này nữa không muốn chút nào không muốn nhìn thấy hai người họ thể hiện tình cảm nam dương em chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh anh thôi em không có ý gì khác bạn họ vừa đi tưởng lê nhi liền giải thích tưởng lê nhi em không phải không biết ở đây có biết bao nhiêu ống kính em để một cô gái như cô ấy lộ diện trước nhân dân trên toàn thế giới em có biết sẽ mang lại bao nhiêu nguy hiểm cho cô ấy không sắc mặt quyền nam dương không thay đổi nhưng giọng nói lại trở nên vô cùng nghiêm nghị lạnh lùng thậm chí ánh mắt nhìn tưởng linh nhi cũng xét thấu xương tưởng linh nhi nói lắp bắp rằng em lúc đó em thực sự không nghĩ nhiều đến như vậy quỳnh nam dương lại nói tôi đã từng nói với em chuyện giữa tôi và cô ấy tự tôi sẽ xử lý tôi không hy vọng bất cứ ai nhúng tay vào tưởng linh nhi nam dương em nhìn vẻ tự trách của tưởng linh nhi cuối cùng giọng điệu của quỳnh nam dương vẫn dịu lại em không cần cảm thấy có lỗi với ai em đừng làm gì cả Chỉ cần đóng vai thân phận Vị hôn thê của Tổng thống cho tốt Đã là sự giúp đỡ lớn nhất cho tôi rồi từ Linh Nhi cúi đầu xuống Vâng Lâm Thiên Thiến theo sát sau lưng Trần Nhạc Nhung Nhưng trái tim vẫn không Theo Trần Nhạc Nhung ra ngoài Mỗi đi một bước lại ngoảnh đầu Rất muốn nhìn anh Nam Dương thêm vài lần Dù anh chưa từng nhìn thấy cô Nhưng cô chỉ cần nhìn anh một lần thôi Đã đủ rồi Nhạc Nhung Chúng ta đi chậm chút có được không lâm thiên thiến kéo lấy trần nhạc nhung và nói mỗi ngày anh nam dương đều làm việc ở đây khắp nơi đều có hơi thở của anh cho cô chút thời gian để cảm nhận một lát đi trần nhạc nhung né tay lâm thiên thiến ra cúi đầu xuống càng đi càng nhanh cô thật muốn gắn hai phong hỏa luân vào chân mình để rời khỏi nơi khiến cô cảm thấy bị kiềm né này với tốc độ nhanh nhất lần đầu tiên trong đời trần nhạc nhung chợt có ý nghĩ muốn rời xa anh liệt rời càng xa càng tốt để anh không tìm được cô nữa. Thời tiết vào đầu tháng 10 hơi lạnh, nhưng hôm nay anh nắng chói lòa nhiệt độ ôn hòa và ấm hơn bình thường một chút. Lúc này thời tiết ấm áp, nhưng trần nhạc nhung lại cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Cô kéo chặt áo khoác trên người, nhưng vẫn không cách nào loại bỏ được hơi lạnh dâng trào lên từ lòng bàn chân. Nhạc nhung, tớ biết gần đây có một quán ăn rất nổi tiếng, tớ mời cậu đi ăn có được không? Lâm Thiên Thiến dường như không hề để tâm đến sự việc xen giữa lúc nãy Được Trần Nhạc Nhung liền đồng ý Trong lòng không thoải mái đến mấy Vẫn phải ăn no bụng trước Tuyệt đối không thể vì người nào đó Mà khiến bản thân chịu uất ước được Suy nghĩ của Trần Nhạc Nhung rất tốt Nhưng khi nhìn vào các món ăn để đầy trên bàn Cô lại không có một chút cảm giác thèm ăn Trong đầu suy đi nghĩ lại toàn là người đó Cô sắp phải nghi ngờ Rốt cuộc Cô có tìm được anh Liệt chưa? Nhạc Nhung sao cậu không ăn Lần thiên thiến ợ lên một cái vô cùng mất hình tượng lại nói Cậu đang giận anh Nam Dương à Anh ta đâu phải ai của tớ Tại sao tớ phải giận anh ta Trong lòng Trần Nhạc Nhung Không ngừng tự nói với mình Người đàn ông vô cùng lại nhạt với cô Thậm chí còn hung dữ với cô đó Không liên quan gì đến cô Mặc dù đã nói với bản thân rất nhiều lần Nhưng cô vẫn không tài nào thuyết phục được mình Bởi vì người đàn ông đó là anh Liệt Mà cô luôn nhớ mong đến Nhạc Nhung cậu nghĩ như vậy thì đúng rồi Lâm Thiên Thiến nói hai câu sau đó Lại bắt đầu ăn tiếp Người cô nhỏ nhưng sức ăn đặc biệt kinh người Là một người có tâm hồn ăn uống điển hình Điện thoại của Trần Nhạc Nhung để trên bàn đột nhiên reo lên Cô nghiêng đầu xem Là Yến của đội cứu hộ động đất lúc đó gọi đến Từ sau khi cô được đưa về Thì không còn liên lạc với đám người đó nữa Cũng không biết cô Yến tìm cô có chuyện gì Chị Yến chào chị Trần Nhạc Nhung bắt máy Hữu sớm nhỏ Bây giờ em có việc gì cần làm không Giọng nói của Yến vang từ trong điện thoại Không có em đang rất rảnh Không biết nên làm gì Trần Nhạc Nhung nói một cách thờ ơ Có hứng thú tham gia vào công việc Xây dựng sau thiên tai không Yến hỏi Được đó Trần Nhạc Nhung không hề suy nghĩ Liền dứt khoát đồng ý Cô đúng lúc có thể nhân cơ hội này Bình tĩnh suy nghĩ xem Tiếp theo rốt cuộc cô nên làm sao Yến nói Em không hỏi chị đến khu vực thiên tai Cần làm những gì sao Trần Nhạc Nhung Nếu chị Yến đã tin em Vậy chắc chắn là công việc em có thể đảm nhiệm Em còn hỏi gì nữa Yến Cô nhóc này quả thật rất thông minh Khó trách sau khi mọi người trở về ngày nào cũng nhắc đến em Nói muốn làm bạn với em đấy Cảm ơn mọi người nhớ đến em vậy Em rất vui Hôm khác rảnh rỗi kêu luôn tiến bọn họ cùng nhau ăn cơm Đối với những người có ấn tượng tốt Trần Nhạc Nhung cũng sẵn sàng kết bạn với mọi người Được Cứ quyết định như vậy đi Lát hồi chị gửi thông tin chi tiết Về địa chỉ tập hợp tới điện thoại của em Em xem rồi trả lời chị sau Ừ được Trần Nhạc Nhung quốc máy Rất nhanh đã nhận được thông tin chị Yến Gửi về trùng kiến khu vực thiên tai Nhà nước đã đầu tư rất nhiều nhân lực Và nguồn lực Vào dự án trùng kiến khu vực thiên tai Nhưng vấn đề cấp bách nhất Vẫn là giáo dục Trận động đất này đã làm cho sụp đổ rất nhiều trường học Giáo viên người thì chết, người thì bị thương Nhưng việc học tập của bọn nhỏ không được buông bỏ Vì vậy đám người Yến lại tự động thành lập một đội giảng dạy Sau khi Trần Nhạc Nhung xem qua rồi nhắn tin trả lời cho Yến Không hề sao dự tham gia vào công việc trùng kiến sau thiên tai này Sau khi tách ra với Lâm thiên thiến Trần Nhạc Nhung cũng không chỉ hoãn Lập tức về nhà thu dọn đơn giản mang những trang bị cần thiết bèn ra ngoài. Vừa mở cửa phòng đã thấy Trần Dận Trạch đang dựa vào cửa nhìn cô chằm chằm. Anh nhìn lướt qua cô, muốn ra ngoài. Trần Nhạc Nhung không nhìn thẳng vào anh, quay đầu rời đi. Em đi đâu có liên quan gì đến anh không? Trần Dận Trạch đi hai bước đuổi theo, anh lái xe đưa em đi. Trần Nhạc Nhung chạy hai bước, không cần anh đưa, tự em bắt xe. Trần Dận Trạch nhướng mày, liền giành lấy chiếc ví nhỏ trong tay cô. sải bước đi vào thang máy trước, tỏ ra vẻ em không cho anh đưa thì anh sẽ không cho em đi. Trần giận chạch, Trần Nhạc Nhung tức giận đến nghiến răng. Con người này thực sự ngày càng thích lo chuyện dư thừa. Tại sao ngày nào cũng đi theo cô chứ? Anh không bận việc trong công ty sao? Trước đây khi ở New York, chẳng phải ngày nào anh cũng bận tới không thấy mặt sao? sao đến thành phố Lâm Hải lại tự làm việc một mình và còn rảnh sang đến vậy. Chẳng lẽ trước đây chỉ làm dáng cho ba mẹ xem thôi sao? Có đi không? Trần Dẫn Trạch thốt ra ba chữ Tại sao em không đi chứ Thang máy là của anh à Cô đánh không lại anh Dành không lại anh suy nghĩ lại Có anh làm tài xế Có thể tiết kiệm được tiền xe Và có người sách hành lý giúp nữa Cũng không có gì không tốt Sau khi lên xe Trần Dẫn Trạch liền điều chỉnh định vị Đích đến là chạm xe đường dài Mà Trần Nhạc Nhung muốn đi tập hợp Cô nói với vẻ đầy kinh ngạc Sao anh lại biết em muốn đi đâu trần giận sạch điều chỉnh xong định vị bèn nổ máy không chỉ anh biết mà ngay cả anh liệt em hàng đêm nhớ mong đến cũng biết em không muốn anh ấy biết trần nhạc nhung buồn sầu nói có phải chính vì mọi hành động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của anh liệt nên anh cảm thấy anh đã nắm cán cô sau đó mới đối xử cô lúc thì lạnh nhạt lúc thì nhiệt tình cô luôn biết anh có cho người theo dõi cô nghĩ đến anh cũng vì lo cho sự an toàn của cô nên cô giả vờ không biết trần giận trạch hỏi ngược lại thực sự không muốn à? trần nhạc nhung giận hờn nói chẳng lẽ là giả sao được vậy ngồi yên đi anh bảo đảm anh ta sẽ không tìm thấy em trong khoảng thời gian ngắn trần giận trạch khẽ cười đạp mạnh ga chiếc xe lao ra như một mũi tên thoát dây trần nhạc nhung vừa tắt xe an toàn xong anh đưa em đi đâu trần giận trạch sân bay ai nói em muốn về new york chứ cô chỉ tức giận nhưng không hề muốn rời khỏi nước a nếu bây giờ cô bỏ đi, thì anh liệt chắc sẽ rất đau buồn, anh cũng sẽ rất thất vọng với cô. vậy cô và anh liệt có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa. cô còn đang đợi một ngày nào đó, anh liệt có thể nhận cô một cách hào phóng, tuyên bố trước ống kính với mọi người trên toàn thế giới rằng cô chính là người phụ nữ của anh. trần giận trạch, ai nói anh muốn đưa em về new york? trần lạc nhung, với anh đưa em đến sân bay để làm gì? trần giận trạch Trang phải em nói muốn tên học quyền đó không tìm được em sao? Anh giúp em thôi." Trần Nhạc Nhung, "Vậy cảm ơn anh." Cô biết Trần giận Trạch có bản lĩnh khiến những người theo dõi cô tưởng rằng cô đã về New York. "Đừng cảm ơn. Tên học quyền đó không tìm được em đúng lúc vừa ý anh. Anh không phải giúp em. Phải anh thừa nhận, để quyền Nam Dương không tìm được Trần Nhạc Nhung là do anh có tư lợi." Thằng nhãi đó Có tư cách gì cướp đi bỏ bối Mà cả họ Trần nâng niu trên lòng bàn tay chứ Cướp đi không nói Còn dám khiến cô đau lòng buồn bã Đừng nói Ba mẹ họ không đồng ý Trần dẫn trải anh là người đầu tiên không đồng ý Ngày Tổng thống Nhân viên theo dõi cô Trần đưa tin đến Vừa nãy cô Trần đã trở về New York rồi Lâm Thành Thiên Vội thông báo Căng thẳng đến đổ đầy mồ hôi lạnh Cái gì Quỷ Nam Dương liếc nhìn gần như nghiến răng nói cậu nói lại lần nữa cô trần trở về new york rồi lâm thành thiên lấy can đảm nói thêm lần nữa đồng thời đưa chứng cứ gửi đến từ sân bay cho quyền nam dương đây là bản ghi chép lúc xuất cảnh và check in hoàn toàn chính xác quấy về new york rồi quyền nam dương nắm chặt tài liệu trong tay nắm tay siết chặt đến nỗi năm ngón tay trở nên trắng bệch đột nhiên lồng ngực anh dường như bị đè nén bởi một tảng đá lớn khiến anh không thể thở được cô từ bỏ anh dễ dàng đến vậy sao